Phục Hy gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, hắn rõ ràng, trong kế hoạch này, có nhiều chỗ là hắn cũng không biết rằng. Thì như, đế tân ám tử, hắn cũng không cần biết rõ, hắn phụ trách chỉ là đại cục. Rất nhanh, Phục Hy rời đi, đế tân trầm tư chốc lát, không tiếp tục xử lý chính vụ, trở về vô cương điện bế quan. Muốn dùng cái này cương thi bản nguyên luyện thành cương thi chi khu, bước thứ nhất, chính là muốn đem cương thi bản nguyên để luyện ra tới. Có thể làm được điểm này, trong hồng hoang cũng không có bao nhiêu có thể nhanh chóng làm được điểm này lại càng là ít ỏi. Đế Tân tự nhiên là nhanh nhất cái kia một hàng. Thất Long chân khí toàn ra, sống sờ sờ luyện hóa cái này cương thi. Thời gian một tháng lặng yên mà qua, Đế Tân xuất quan, ở Nhân Hoàng Điện triệu kiến Đế Chính. Biết rõ cái kia cương thi bị tóm, đã sớm đang đợi Đế Chính nhanh chóng tới rồi. Một phen chào, Đế Tân lấy ra cái kia ngưng tụ thành một đoàn hắc sắc cương thi bản nguyên, ánh mắt tùy ý liếc mắt nhìn Đế Chính. Sau một khắc, Đế Chính tâm thần một hoàng hốt, lại tỉnh lại liền phát hiện tất cả mọi thứ cũng biến. Chính mình đi tới một cái tối tâm thế giới, khắp nơi ngột ngạt, không rõ khí tức, một mảnh ám sắc, lại không có những sắc thái khác. Cảnh giác tâm ý nhắc tới tối cao, tuy nhiên đã phản ứng lại đây là chính mình phụ hoàng làm, nhưng vẫn là không dám có chút bất cẩn. Đột nhiên, như trời đất sụp đổ, vô cùng lệ khí, oan khí, hung ác các loại không rõ khí, phô thiên cái địa chuyển đè xuống. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, như chết đuối phàm nhân, không được một tia hô hấp. Loại kia nghẹn thở cảm giác, che lấp tất cả thần trí, Chết, không, so với chết càng thêm khó chịu, sống không bằng chết. Đó là một loại điên cuồng, không để ý tới trí, thậm chí không có thần trí, không có tâm tư, không có thứ gì, đáng thương đáng thương lại bất lực điên cuồng. May là, chỉ ngắn ngủi một cái hô hấp, những cảm giác kia biến mất, tâm thần một lần nữa trở lại nhân hoàng điện. Hào hào hào, từng ngụm từng ngụm thở dốc, thật không thể tin xuất hiện ở đế chính trên thân. Hắn bây giờ thế nhưng là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, đã sớm không cần hô hấp. Nhưng hiện tại hắn ngay tại há mồm thở dốc, phảng phất phạm nhân. Cả người cũng rất giống mồ hôi lạnh tràn trề. Đáng sợ. Cực hạn đáng sợ. Tuy nhiên hắn biết rõ chỉ ngắn ngủi một cái hô hấp, nhưng hắn vẫn cảm giác tự hồ quá vô số năm. Dù cho lấy hắn bây giờ tính cách, cũng căn bản không muốn lại tại nơi đó chờ trong ngáy mắt. Đó là cương thi bản nguyên bên trong. Mạnh mẽ đẻ xuống loại kia không kìm lòng được sợ hãi. Khôi phục tự thân lý trí, trong lòng lập tức suy đoán ra, cũng mơ hồ minh bạch Đế Tân ý tứ. Quả nhiên, hai cái hô hấp về sau, Đế Tân lạnh nhạt nói, đây là cương thi bản nguyên, ngươi vừa mới cảm nhận được, chẳng qua là một phần mười thôi. Hôn nguyên phía dưới, muốn dùng cái này luyện thành cương thi chi khu, thập tử vô sinh, ngươi còn nhất định phải sao? Đế chính hơi cúi đầu, như là rơi vào trong trầm tư. Bất quá rất nhanh, liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đế Tân ánh mắt. Chương 743, khó khăn Minh giới. Cung kính tâm ý mặc dù vẫn, nhưng không có một chút nào nẻ tránh, kiên quyết không rời. Nhi thần xác định, phụ hoàng tất thành. Đế tân hơi dừng lại một chút, lặng lẽ nói, ngươi có lòng tin có thể thành công. Nhi thần có lòng tin. Đế chính trầm ổn nói, dừng lại một hồi, ánh mắt vẫn là không có bất kỳ cái gì nẻ tránh, thản nhiên nói, hơn nữa nếu quả thật không hề có một chút thành công hy vọng, phụ hoàng cũng không sẽ hỏi Nhi thần lựa chọn. Không có bất kỳ cái gì khả năng thành công, cần gì phải dò hỏi. Chẳng lẽ cô ý để hắn đi chết hay sao? Nếu do hỏi, vậy thì khẳng định còn có một chút hy vọng. Chỉ cần còn có hy vọng, dù cho chỉ là thật rất ít một ít, đế chính cũng sẽ không bỏ qua. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên 5 huynh đệ bên trong mạnh nhất, thậm chí đuổi theo trước mặt chính mình tra ruột bước chân, thậm chí cuối cùng cũng có một ngày. Đế tân hờ hững nhìn đế chính, không thể có phản ứng gì, bình tĩnh nói, ngược lại cũng không tồi, ngươi là cô nhi tử, vì lẽ đó còn có một chút hy vọng. Đế chính ánh mắt sáng ngời, quả nhiên không ra hắn dự liệu, thi lễ một cái cung kính nói, yêu cầu phụ hoàng tứ pháp. Hôn nguyên phía dưới, không chỉ có những này lệ khí, đại đạo lẫn nhau xung đột lẫn nhau, vì lẽ đó ai cũng vô pháp gượng ép tu luyện thành công. Muốn thành công, nhất định phải hủy bỏ đại đạo, bắt đầu lại từ đầu. Đế tân không nhanh không chậm nói, thấy đế chính bản năng nhăn dưới lông mày, lại không có giao động ánh mắt, thanh âm cũng là không có dừng lại. Hủy bỏ ngươi đại đạo, phá toái thân ngươi thân thể. Chọn một cái chí hung thích hợp địa phương, đem ngươi táng nhập trong đó. Trờ hung ác chi khí bước đầu thay đổi thân ngươi thân thể, đem một tia pha loãng sau cương thi bản nguyên cùng ngươi trùng táng. Nếu như là người khác, tất nhiên vẫn chống đối không, thậm chí bị ô, bị trở thành hung thú đồng dạng cương thi. Nhưng ngươi nắm giữ cô huyết mạch, cô bất tử, chỉ là cương thi bản nguyên, lại có thể làm gì được cô huyết mạch. Đây là duy nhất sinh cơ, dùng ngươi huyết mạch làm cơ sở, thôn phệ cái này tia cương thi bản nguyên, bắt đầu luyện thành đặc biệt cương thi chi hung. Chỉ cần thành công, liền coi như là có hy vọng, thời gian sử dụng đi dung hợp sở hữu cương thi bản nguyên. Thanh âm ở bên trong cung điện từ từ vang lên, đế chính ánh mắt không ngừng lập lòe. Trong lòng cũng xa xa không thể bình tĩnh, âm thầm hoảng sợ. Phu hoàng nói ngắn gọn, nhưng trong đó chi khó khăn phức tạp, chỉ là suy nghĩ một chút liền để kiên quyết không rời hắn, cũng không khỏi âm thầm cảm thấy từng kia từng kia vô lực. Đầu tiên, hủy bỏ đại đạo, phá toái thân thể mà bất tử, đồng thời không ảnh hưởng tiềm lực căn cơ điểm ấy không có cường giả ra tay liền khó càng thêm khó ngược lại để chính hắn làm cũng không làm được thứ hai chọn một thích hợp địa phương không có đủ đủ thực lực cái nào tốt như vậy tìm tìm tới cũng không nhất định vẫn có thể bảo tồn được không bị người quấy rối thay đổi tự thân phá toái thân thể điểm ấy gần như cần nhờ chính mình ý chí thân thể muốn thay đổi thần trí tuyệt không thể được nửa điểm ảnh hưởng không phải là dễ dàng pha loan cương thi bản nguyên có thể làm được cũng phải là cường giả bước thứ ba Thôn phệ cái kia kia pha loãng sau cương thi bản nguyên. Đại đạo bị hủy về sau, liền đại La Kim Tiên cũng không phải, muốn thôn phệ cái kia kia cương thi bản nguyên, cực kỳ khó khăn. Dù sao cho dù là pha loãng sau một kia, đó cũng là hôn nguyên tầng thứ lực lượng, đại diện cho viên mãn hai chữ. Viên mãn hai chữ cũng không phải là đơn giản. Không có cùng tầng thứ lực lượng, căn bản vô pháp chống đối, thôn phệ. Chuyên thưa từ phụ hoàng huyết mạch không nghi ngờ chút nào, có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có dựa vào này. Thôn vệ cái kia tia cương thi bản nguyên, bước đầu luyện thành một loại đặc biệt, lấy hắn huyết mạch làm căn cơ cương thi chi khu. Không chỉ là đơn thuần cương thi chi khu. Bước thứ tư, thời gian sử dụng, đi từng bước thôn vệ sở hữu cương thi bản nguyên. Nhìn như dễ dàng nhất, kỳ thực độ khó khăn càng lớn. Tiêu tốn thời gian không nói, hắn phải ở thôn vệ sở hữu cương thi bản nguyên trong quá trình, ở cái kia bước đầu hình thành đặc biệt cương thi chi khu bên trên, triệt để đi ra một cái mới đại đạo, bước lên đại la con đường Sau đó để đầu này đại đạo có thể cùng cương thi chi khu lẫn nhau xúc tiến, để có thể hấp thu cương thi bản nguyên nhanh chóng lớn mạnh cương thi chi khu, kéo đại đạo nhanh chóng cường đại. Bằng không thời gian sẽ khắp dài không thể phòng trường, nguy hiểm cũng là rất lớn. Dù sao chỉ có càng ngày càng cường đại đại đạo, có thể điều động ở càng ngày càng cường đại lực lượng. Một cái không tốt, hấp thu cương thi bản nguyên quá nhanh, khả năng liền dễ dàng mất khống chế. Trong này muốn tiêu tốn thời gian, nhân lực, vật lực, cho dù là còn lại hôn nguyên cường giả cũng gánh chịu không nổi, e sợ chỉ có đại thương, chính mình phụ hoàng có thể làm được. Thời gian, địa điểm phương diện, có vô số tân thế giới chậm rãi chọn, nhất định có thích hợp. đem không chế tiến độ, có bản thân phụ hoàng, không thể nói không có nguy hiểm. dù sao mình một đán tiến vào những thế giới kia, phụ hoàng cũng không thể thời khắc can thiệp, bằng không liền sẽ cùng hồng hoàng cấu kết bên trên, thời gian cũng là cùng hồng hoàng đối với các loại. nhưng độ nguy hiểm ít hơn nhiều, thật sự có đại nguy hiểm, cũng có thể thay cái thế giới thay cái địa điểm. Nói cách khác, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình năm huynh đệ, mới có thể mượn cái kia cương thi bản nguyên, luyện thành cương thi chi khu. Coi như đổi đại thương những người khác đến, chính mình phụ hoàng, cũng tuyệt đối sẽ không thái quá tận lực, khả năng thành công tính quá nhỏ. Trong lòng không ngừng suy tư, càng muốn, ý chí lại là không nhúc nhích dao động, trái lại càng thêm kiên định. Bởi vì càng khó khăn trả giá càng nhiều, thu hoạch mới sẽ càng lớn. Hắn nhất định có thể thành công dẫn hắn triệt để hấp thu xong cái này cương thi bản nguyên, chính là hắn chứng đạo hôn nguyên ngày. Cung cung kính kính hành lễ nói, nhi thần tạ phụ hoàng đế tân sâu sắc nhìn đế chính có thể, cái này lớn nhất xem con trai của chính mình. Môi hơi động dưới, lại dừng lại một hồi lạnh nhạt nói, đi gặp người mẫu phi một năm sau, bắt đầu túi đầu đế chính che đậy đi trong đôi mắt một vệ thất lạc, phụ hoàng, quả nhiên hay là độ khả thi to lớn nhất, cũng vẹn vẹn như vậy thôi một đán thất bại Hắn đều không xác định chính mình thật còn có thể được cứu trở về. Chỉ bất quá, coi như như vậy, những người bình thường kia trong nhà nhẹ lời thân thiết ngữ điệu. Tại đây nhân hoàng cung, thiên hạ tôn quý nhất cha con trên thần, lại tựa hồ như, xưa nay đều chưa từng có. Có, chỉ là vĩnh viễn bình thản, lãnh tốt. Duy nhất được, đó chính là đều quen thuộc. Hành vi thượng quan cắt không phải đủ sao. Hà tất yêu cầu nhiều. Âm thầm nhẹ hút khẩu khí, nghiêm nghị nói, vâng, nhi thần xin cáo lui. Đế chính lui ra, đế tân lặng yên nghĩ, loại này phương pháp là hắn trải qua vạn thiên hư giới thôi diễn vô số lần, tìm tới phương pháp, độ khả thi to lớn nhất. Nhưng đế chính có thể thành công hay không, hắn kỳ thực cũng không thể xác định. Chô mâu chớp nhất, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu như thất bại, nhàn nhạt tâm tư chợt lóe lên, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, xử lý lên chính vụ tới. Thời gian một năm đối với hồng hoang cùng với đại thương mà nói, thật sự quá ngắn. Đế tân thứ 1,893 năm. Vừa qua khỏi song giao thừa, đế chính bị đế tân tự mình ra tay hủy bỏ đại đạo, phá toái thân thể, đưa vào một phương mới tìm tới thất cấp thế giới trí hung nơi. Đến đây, đại thương năm vị thái tử toàn bộ chính thức bước lên con đường chứng đạo, ở đại thương lộ diện càng ngày càng ít, còn có trực tiếp tuyên bố bế quan. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng dẫn lên rất nhiều ánh mắt, suy đoán. Đế tân không để ý tới biết, hơn nửa tinh lực đặt ở nội chính bên trên. Còn lại thì là đặt ở đối ngoại bố cục. Đại thể ở bên ngoài. Đại thương tựa hồ bình tĩnh lại. Chỉ bất quá hồng hoang trúng cường vẫn không hề có một chút thả lỏng. Thời gian vội vã, lại là mấy năm trôi qua, đế tân thứ 1,8985. Minh dưới nơi sâu xa nhất. Thần bí nhất luân hồi nơi sâu xa, một cơn chấn động hiện ra lên, một đoàn lóng lánh kim quang hình tròn đoàn thể xuất hiện, tại đây luân hồi nơi sâu xa có vẻ dị thường đặc biệt. Đạo hữu. Một bên, hai bóng người lộ ra nhợt nhạt ý cười, rốt cuộc tìm được. Chuyện gì? Băng lãnh cùng cực thanh âm từ cái kia kim đoàn bên trong truyền ra, phảng phất có được một loại muốn hủy diệt tất cả khí tức. Tiếp dẫn chuẩn đề không để bụng, than nhẹ một tiếng, tiếp dẫn ôn hòa nói, đạo hưu nén bi thương, ai chào phúng tiếng cười lạnh vang lên, tuy nhiên không nói gì, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề cũng minh bạch trong đó hàng nghĩa, rõ ràng hậu thổ đây là giận cho đánh mèo đến bọn họ trên thân, nhưng bọn họ cũng không có cho là mình cái gì làm sai, ẩn dấu bọn họ nhận ra được hậu thổ không thể hủy diệt luân hồi, là thường tình sau đó không xuất thủ tiếp là chuyện không thể làm cũng là hậu thổ muốn bắt luân hồi huy hiếp bọn họ nhưng vẫn là đem hết toàn lực phối hợp dùng luân hồi việt cưỡng bức đế tân chỉ là chưa thành công thôi đương nhiên bọn họ cũng rõ ràng hậu thổ chính là đơn thuần lửa giận không có chỗ phát tiết hiện tại chỉ có bọn họ sư huynh đệ tự nhiên cũng là giận chó đánh mèo đến bọn họ trên thân trời sáng bốn trương cái này hai ngày thật là có chút chuyện phiền toái hôm nay không trời sáng bốn trương bốn trương tiết nội dung chương mới Trương 744, Phật giáo ra, vì lẽ đó cũng cũng không tức giận lưu ý. Vu tộc mặc dù tao ngộ nguy nan, nhưng trung quy còn có huyết mạch để lại, đạo hưu vạn chớ không có chí tiến thủ. Tiếp dẫn Trịnh trọng nói, Vu tộc bị thương đình diệt tộc, nhưng cũng không phải nói một chút cái Vu tộc mọi người không có. Trước đó Vu tộc có hay không có đem một ít tộc nhân ở đi, có hay không có một ít Vu tộc người từ đồ sắt bên trong chạy trốn ra ngoài, cái này ai cũng không rõ ràng, nhưng dám khẳng định là. Nhất định còn có vu tộc người tồn tại, chỉ bất quá số lượng cũng nhất định không nhiều, được không thành tựu gì, không đủ lại tại cái này hồng hoang thiên địa bên trong giữ lấy một vị trí. Cho tới không có chi tiến thủ hái chữ, thì là khá là nghiêm trọng ngôn ngữ. Hậu thổ mặc dù không thể lôi kéo lục đạo luân hồi hủy diệt, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường, một đám thật điên cùng lên, sau đó tạm thời không nói đến, giữa bọn họ ước định khả năng liền muốn ra biến cố. Không cần các ngươi nhắc nhở. Hậu thổ lạnh như băng nói. Đạo hưu vô sự là tốt rồi. Chuẩn đề cũng không để ý hậu thổ thái độ, nhìn về phía cái kia kim sắc phong ấn, ngựa khí thật nhiều ngưng trọng, cái này phong ấn từ nhân hoàng hôn một cái, không phải chuyện nhỏ, đạo hưu có thể cần chúng ta ra tay giúp đỡ. Không cần. Hậu thổ lạnh lẽo cứng rắn lên tiếng, băng lanh thâu xương, mang theo rõ ràng xa lánh tâm ý, không cần phí lời, nói đi, các ngươi tới lần mục đích. Tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt xéo qua tiếp xúc một chút, chuẩn đề ngựa khí ôn hòa thản nhiên nói, không dối gạt đạo Hưu. Bần đạo sư huynh đệ tới đây, chính là vì lúc trước đạo hưu cùng bọn ta ước định. Kim sắc phong ân phía dưới, hậu thổ yên tĩnh lại, nhất thời không có trả lời. Tiếp dẫn chuẩn đề trong bóng tối cao mày, quả thật đúng là không sai, bọn họ lo lắng sự tình e sợ thật muốn phát sinh, muốn bắt được đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy đến. Một lát, hậu thổ ngữ khí băng lãnh lại trầm thấp, các ngươi thành công sao? Tiếp dẫn không nói, chuẩn đề mặt không biên sắc nói, đạo hưu đây là ý gì? Chưa thành công cũng muốn để bản cung giúp các ngươi nhập minh giới. Hậu thổ lạnh lùng nói. Đạo hưu, ngày đó ước định cũng không phải là như vậy. Chuẩn đề cao mày, vẻ mặt trình trọng. Ngày ấy, hậu thổ không có lập tức ra tay, mà là đến đây tìm kiếm bọn họ ra tay, thủ lao là có thể giúp Tây Phương giáo thế lực nhập minh giới. Sao không phải là như vậy? Hậu thổ ngữ khí bất biến, tựa hồ lực lượng mười phần. Chuẩn đề ngưng âm thanh nói, ngày đó đạo hưu nói, chỉ cần chúng ta ra tay giúp ngươi bảo vệ vũ tộc liền toàn lực giúp ta dạy nhập bình giới nhường ra một phương khu vực đạo hưu chẳng lẽ muốn muốn đổi ý bản cung lúc đó đổi ý bảo vệ vu tộc bản cung mới sẽ giúp đỡ bọn người không bảo vệ nổi làm sao cần nhiều lời hậu thổ lạnh lèo cứng rắn mở miệng đạo hưu cần gì phải dùng ngôn từ làm khó dễ chúng ta chuẩn đề chắp tay trước ngực khuôn mặt nghiêm nghị ước định làm sao ngươi và ta rõ ràng trong lòng mặc dù không thành công nhưng sư huynh đệ ta tự nhận lấy tận toàn lực mà làm cũng không có phụ lòng phần này ước định Ra tay cùng bảo vệ thành công. Nếu như cụ thể chỉ là mặt sau một loại, bọn họ căn bản cũng không sẽ đáp ứng. Dù sao ngày đó tình huống đó, ai có thể đủ xác định có thể từ thương đỉnh trong tay bảo vệ vũ tộc. Đạo hữu, không thể bảo vệ vũ tộc, sư huynh đệ ta trong lòng thật có ấy nấy, không biết đạo hữu còn có làm gì điều kiện. Chúng ta tất làm hết sức. Lúc này, tiếp dẫn Tử từ, từ mở miệng. Nghe này, truần đề thật giống mơ hồ có chút không vui, nhưng cũng không thể mở miệng phản đối. Lại là yên lặng một hồi, Song Vương cũng không nói tiếng nào. Như là suy tư một lát, Kim Đoàn, thanh âm lạnh như băng vừa mới tiếp tục vang lên, "Các ngươi nợ bản cung một cái nhân quả." Tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng bương lỏng, hậu thủ cũng không có quá mức, đồng thời gật đầu, liền theo đạo hưu nói, "50 năm về sau, phải người đến đây đi." "Được." Kim Sát chồm sáng biến mất, ẩn vào luân hồi bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề cũng nhanh chóng rời đi nơi này. Không lâu lắm, Tây Thiên bên trong. Sư huynh Hậu thổ nơi đó đã định, chúng ta cũng là thời điểm. Chuẩn đề thần sắc hiện lên một tầng chờ mong tâm ý, tiếp dẫn hơi gật đầu, khi đó khắc đều giống như có chút cây đắng khuôn mặt, tương tự có một chút chờ mong. Nhiều năm chuẩn bị, mặc dù còn có không đủ, cũng đã đã đủ. Chuẩn đề nghe vậy, nhẹ nhàng thán âm thanh, hừm, Trư Cường trở về, thiên địa mỗi giờ mỗi khắc không đang biến hóa, không có quá nhiều thời gian. Bây giờ Tam Hoàng trở về, lại có Vu tộc diệt vong một chuyện. khắp nơi nằm ở một loại thăng bằng bên trong. Ai cũng vô pháp khinh động tình huống. Đúng là bọn họ nhiều năm chuẩn bị việc, tiến hành thời điểm. Mặc dù chuẩn bị cũng không có viên mãn, nhưng chúng cường trở về, không có quá nhiều thời gian cho bọn họ đi chuẩn bị. Bằng không tiếp tục chuẩn bị đi, cường giả càng ngày càng nhiều, bọn họ bỏ mất, chỉ sợ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hậu thổ nơi đó, cũng không biết đến tuột cùng có tính toán gì không. Chuẩn đê lại nói, hậu thổ làm khó hắn nhóm, đơn giản chính là suy nghĩ nhiều muốn chút lợi ích. Chỉ cần không quá đáng. Những ít lợi này bọn họ có thể cho. Nhưng một vị đứng đầu cường giả, nhất là mất đi chủng tộc cường giả, ai cũng vô pháp lơ là, hắn cũng như vậy. Đơn giản vì là vu tộc tranh thủ sinh cơ, cùng đòi hỏi nhân quả. Tiếp dẫn ánh mắt nhàn nhạt mắt nhìn Đông Vương, Chuẩn đề chỉ hơi trầm âm, gật đầu. Tạm thời không cần cân nhắc vu tộc, 40 năm về sau, chính là ta giáo lúc ra. Tiếp dẫn ngữ khí trịnh trọng rất nhiều. Chuẩn đề nghiêm nghị theo tiếng, bước đi này. Là bọn hắn chính thức tham dự cái này thiên địa kỳ cục bước thứ nhất, không thể có kém. Đông côn lôn. Vế quan bên trong tam thanh mở hai mắt ra. Bọn họ ngược lại là rốt cục không nhìn được. Thông thiên khỏe miệng hiện ra lên một chút không thể dự đoán ý cười. Thế gian đang thay đổi, hắn không thể nhõm Nguyên thủy hờ hững mở miệng. Tin lành vừa ra, ngược lại cũng xem như chuyện tốt. Bọn họ như thế nào đi nữa không nghĩ ở mũi nhọn phía trước. Thương đình ánh mắt, cũng sẽ lấy ra đặt ở bọn họ trên thân. Thông thiên khẽ cười nói. Theo bọn họ đi thôi, mà nhìn bọn họ có thể ra bao lớn động tĩnh." Lao tử thản nhiên nói. Thông Thiên nở nụ cười, nhắm hai mắt lại. "Lao tử?" Nguyên Thủy liên tiếp chớp mắt, tiếp tục bế quan. Bốn thời gian mười năm vội vã mà qua. Ám Lưu Hung Dũng trong thiên địa, đột nhiên, Tây Nưu Hạ Châu trên Phong Vân Dũng Động. Tu Di Sơn trên ôn hòa kim quang phảng phất một vòng đại nhật, từ từ thăng lên. Chiếu chỗ, vạn vật sinh trưởng, ấm áp hiện lên. Nhất thời, liên hấp dẫn vô số ánh mắt quăng tới, lại đến. Hai đạo vĩ đại thân ảnh ngồi xếp bằng kim liên, tựa hồ xuất hiện ở toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Loại kia bóng ánh nhưng ôn hòa hào quang màu vàng, tương tự chiếu rọi Cửu Thiên Thập Địa. Vô số vạn vật sinh linh cảm giác được cấm áp. Kim, Bần tăng tiếp dẫn, chuẩn đề, đổi Tây phương Giáo vì là Phật giáo, sáng lập Phật môn, giáo hoa chúng sinh, thiên đạo giám chi. Hai âm thanh vang vọng hồng hoang, khiếp sợ thiên địa. Tây Nưu Hạ Châu trên khoảng không, phong vân lại biến, một luồng cực kỳ vĩ đại lực lượng xuất hiện. Một đạo hào quang màu vàng từ đó bắn ra, hướng về tu di sơn mà đi. Đồng thời, tiếp dẫn chuẩn đề trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, đó là một loại bản chất đại đạo biến hóa, trên thân trang phục cũng thay đổi. Bốn phương tám hướng rất nhiều ánh mắt từ lâu hiện ra lên ba động, lộ ra khiếp sợ. Phật, Phật giáo, Bần Tăng, Tây phương giáo đổi thành Phật giáo. Hai vị này muốn làm cái gì? Thay đổi tuyến đường vì là Phật. Không đúng, Phật đạo cũng là một loại nói, Phật bản chính là đạo. Lại còn có thể dẫn tới thiên đạo chấn động Phật Đây là, nhằm vào Tam Thanh sao Thiên đỉnh Hạo thiên ánh mắt hiếm thấy có chút ngưng trọng Nhìn về phía tây như hạ châu cái kia không giống nhau khí tức Các ngươi rốt cục không nhịn được Bất quá, Phật Ngược lại thật sự là phải không lên Muốn triệt để đi ra một con đường khác sao Tam Thanh Các ngươi còn muốn thở ơ không động lòng Đông Hải Tổ Long chăm chú nhìn chằm chằm Mấy hơi thở về sau Khẽ cười nói, không nổi Không hổ là thánh nhân, tam thanh đánh bại hưởng quân, sáng lập đạo giáo, bọn họ liền sáng lập Phật giáo, thay đổi tuyến đường vì là Phật, muốn cứ thế mà giành lại một miếng thịt, không nổi à. Nam Hải trên khoảng không, một đôi mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía tây như Hạ Châu. Từng kia từng kia ý lạnh lưu chuyển. Nói, Phật, hử, vô số kinh ngạc tâm tình ở bốn phương tám hướng thăng lên, Phật tự vừa ra, thêm vào thiên đạo động tĩnh. Rất nhiều tồn tại ngay lập tức sẽ nhìn ra rất nhiều thứ. Hồng hoang, muốn càng thêm không bình tĩnh. triều ca thành, nhân hoàng cung. Đế tân trong đôi mắt kim quang hiện ra lên, tu di sơn trên tất cả động tĩnh rõ rõ ràng ràng. Phật, rốt cục không nhịn được. Phía trước, mấy vị đại thần đứng thẳng, sắp mặt tất cả đều ngưng trọng. Tây phương giáo biến thành Phật giáo, bọn họ cũng nghe rõ ràng. Chuyện này với bọn họ đại thương mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một trận trầm tư, bị kiền nhanh chóng nói, khởi bẩm bệ hạ, Tây phương giáo đổi thành Phật giáo. Xem ra, Tây Phương nhị thánh phải có đại động tác. Thần Tán Thành, Tây Phương giáo nguyên bản thuộc về huyền môn, năm đó thoát ly huyền môn, bây giờ thay đổi tuyến đường vì là Phật, nhất định là phải có đại động tác, sợ cùng ta đại thương bất lợi. Vương Dương Minh nghiêm nghị thi lễ nói. Hắn biết rõ Phật tồn tại, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến Phật giáo kiến lập, cũng là không khỏi có một loại chấn động. Một chữ đạo, có thể bao hàm vạn vật. Tam Thanh sáng lập đạo giáo, cũng không phải là nói đơn giản liền có thể sáng lập Hồng quân năm đó đều chỉ có thể tại giảng đạo sau khen tổ, mà không có kiến lập đạo giáo. đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn không nghĩ dẫn lên quá nhiều ánh mắt chúc mục đích. Định ý. Nếu như Tam Thanh không phải là thánh nhân, nếu như không phải là bọn họ thực lực mạnh mẽ, bọn họ cũng không thể tại thoát ly Huyền môn đồng thời kiến lập đạo giáo. Đây không phải là thường treo chọc nhân quả. Định ý cách làm, chỉ cần đạo vẫn tồn tại, đạo giáo liền sẽ hội tụ một chút khí vận. Chúng cường người nào sẽ đồng ý? Nếu không phải là thương đình tồn tại. Hiện tại, chúng cường để ý, e sợ đều là đặt ở tam thanh trên thân. Hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề sáng lập Phật giáo, Phật mặc dù bản chất hay là nói, nhưng cũng là thay đổi một ít. Thay đổi tuyến đường vì là Phật, loại này đại động tĩnh cũng làm, Tây Phương Nhị Thánh nhất định là phải có càng to lớn hơn động tĩnh. Nói cách khác, lúc này Phật giáo, sẽ không lại như di vãng như vậy đê điều, rùa rụt cổ với Tây Như Hạ Châu một góc. Các ngươi cho rằng, bọn họ sẽ làm như thế nào? Đế Tân Thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm nói. Phía dưới vốn là đến cùng đế tân thương nghị chuyện khác mấy vị đại thần ánh mắt lấp lẻ, trí tuệ khí tức nồng nặc. Ánh mắt xéo qua đảo qua, tiếp xúc. Xê xích không nhiều đáp án hiện lên ở trong lòng mọi người. Thần cho rằng, Phật giáo mục đích, e sợ sẽ là ở Tam Hải, hoặc là Minh Giới. Thương ứng trước tiên mở miệng trầm giọng nói. Đế tân trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói, tuyên quân chính hai các đại thần. Vâng. Một bên, trịnh hòa cung kính đáp lại. Đại điện yên tĩnh lại, đều đang đợi phật giáo ra Tây phương nhị thánh lộ ra dạ tâm, loại này ảnh hưởng thiên địa đại sự, không phải là đơn giản liền có thể thương nghị quyết định. Trọng thần tụ hội thương nghị, là bình thường. Vẫn còn ở tìm trọng sinh thương trụ vương miễn phí tiểu thuyết. Một trăm độ trực tiếp tìm tòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Trưng 745, ba thanh cùng phía Tây hai Thánh trong lúc đó. Rất nhanh, đang ở triều ca thành quân chính hai các đại thần toàn bộ đến. Cũng không có nó nói nhiều lời, quay chung quanh Tây phương giáo biến thành Phật giáo việc, tiến hành toàn phương diện thương nghị. Đầy đủ sau nửa canh giờ. Bậy hạ, bây giờ xem ra, Phật giáo mới ra, nhất định sẽ không lại như di vãng giống như bình tĩnh. Bất quá y thì theo Phật giáo nhị thánh vốn định, cũng cần làm sẽ không cùng chúng cường thật liên thủ, để tránh khỏi định ở mặt trước, cùng ta đại thương là địch, Mà là sẽ một mình xâm lấn minh giới cùng Tam Hải, y thì theo lúc đó nhị thánh trợ giúp Vu tộc ra tay tình huống suy đoán, bọn họ bước thứ nhất, sẽ là minh giới. Bị kiên trịnh trọng nói, cái này cũng là bọn hắn thương thảo qua đi có thể xác định quan trọng nhất hai điểm. Sau đó Phật giáo đối với đại thương thái độ, hành vi, cùng với Phật giáo mục tiêu. Chưa biến thành Phật giáo trước, tiếp dẫn chuẩn đề thái độ rõ ràng cho thấy ngồi xem phong vân, nhiều lắm thì ra tay giúp đỡ chúng cường một, hai đối kháng thương đỉnh. Biến thành Phật giáo, cũng làm sẽ không thay đổi, bằng không lấy bọn họ nhị thánh thực lực, nhất định phải sẽ là đỉnh ở mặt trước, đại thương kẻ địch lớn nhất. Đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn. Mà Phật giáo mục tiêu, cũng không khó suy đoán. Cựu thiên thập địa đại thể có chủ, chỉ có Tam Hải, Minh Giới, Tây Như Hạ Châu nhất là phân tán, không có nhất gia độc đại người. Nhất là Tam Hải cùng Minh Giới, bây giờ nhiều mặt thế lực đều tại nhúng tay trong đó, Phật giáo cũng nhất định phải không ngoại lệ. Cho tới Phật giáo bản thân chỗ Tây Như Hạ Châu, bên trên vạn tộc lâm lập, cường giả như mây, tuyệt không tiện hạ thủ. Phật giáo mới ra, lại có hậu thổ cái kia một mối liên hệ, cần làm sẽ không đẩy quá to lớn chút mục đích đối với Tây Như Hạ Châu ra tay. Như vậy. So lớn nhất khả năng, chính là xâm lấn minh giới. Đón đến, Bỉ Kiên tiếp tục nói, Phật giáo không còn bình tĩnh nữa, đối với ta đại thương mà nói, lợi và hại đều có. Tệ ngươi, Phật giáo sẽ càng ngày càng mạnh, cùng ta đại thương mà nói, là mánh liệt trở ngại. Lợi ngươi, Phật giáo muốn phải cường đại hơn, thế tất yếu cùng hồng hoang chúng cường tranh chấp, lẫn nhau song phương càng ngày càng không thể liên thủ. Phật giáo cũng có thể thay ta đại thương hấp dẫn một phần ánh mắt cùng lực lượng, thậm chí thay ta đại thương diệt trừ một ít tồn tại. Tất cả, còn bệ hạ định đoạn. Nói xong, dừng lại. Phật giáo gia đối với đại thương lợi và hại hiển nhiên không chỉ chứng này. Nhưng hắn nói, là trong đó từng người to lớn nhất một điểm. Chúng thần thương nghị đi ra nội dung, đại thể cũng bị hắn bao hàm đi ra. Hiện tại, chỉ chờ đế tân làm ra quyết định, mệnh lệnh. Làm sao đối xử Phật giáo cùng với bọn họ mục đích. Không tiếp tục suy tư, đế tân hờ hững mở miệng, trước tiên dò xét Phật giáo tình huống. Tây phương nhị thánh nhẫn mại nhiều năm, cô cũng muốn nhìn. Đến tột cùng, có gì thực lực? Chúng thần âm thầm gật đầu, cũng không có nhiều ngoài dự liệu của bọn họ. Các ngươi đều lui ra đi, tạm thời chuẩn bị sẵn sàng. Đế tân thản nhân nói. Vâng, chúng thần xin cáo lui. Chúng thần hành lễ đáp lại, trong lòng đã sớm ở nhanh trong tính toán, suy tư. Chen ép Phật giáo cùng nhậm chức Phật giáo phát triển hai loại tình huống. Chen ép Phật giáo, từ đâu phương diện bắt đầu? Ảnh hưởng hậu quả sẽ như thế nào? Nhậm chức Phật giáo phát triển. Có muốn hay không gây xích mích Phật giáo thế lực khác quan hệ? Gây xích mích người nào? Làm sao gây xích mích Phật giáo thực lực không thể vượt qua bọn họ khoan dung độ, cái này khoan dung độ là bao nhiêu? Các loại, bọn họ đều muốn trước đó làm tốt kế hoạch chuẩn bị. Thiên hạ phức tạp như thế bố cục, đại thương thứ khổng lồ này, mỗi một bước cũng là muốn trải qua vô số tính toán có thể được. Đem ý chỉ truyền cho vũ văn thác, triệu cao. Chúng thần thối lui, đế tân ánh mắt nhìn mắt trịnh hòa. vâng Trình Hoa lập tức đáp lại, xoay người bắt đầu làm. Đế tân hai mắt nhìn về phương tây, một vệ tẩn chứa không rõ ý vị bà động nè qua. Phật, hắn trước kia suy đoán, nếu như không có hắn tồn tại, cường thế kiến lập bây giờ đại thương. Tam Thanh đánh bại hùng quân, kiến lập đạo giáo, Phật giáo liền sẽ rất mau ra hiện, đạo phật cùng tồn tại. Lưỡng cực xuất hiện, phân tán hồng hoang chúng cường ánh mắt, địch ý. Mượn tiên Đình đại nghĩa, chậm rãi dọn dẹp hồng hoang. Bây giờ Phật giáo xuất hiện, tiếp dẫn chuẩn đề có gia tâm. Không chịu bình tĩnh như vậy xuống, mặc cho chúng cường cùng đại thương tranh cướp thiên địa nguyên nhân có. Nhưng tam thanh ở sau lưng có hay không có phát triển. Điểm ấy, hắn hiện tại cũng không thể xác định, bất quá cũng tốt chứng minh. Xem Phật giáo tình huống, liền có thể gần như biết rõ. Thánh nhân đệ tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền chuyển đổi môn đỉnh. Chầm tư chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhiều hơn suy tư. Phật giáo gia đối với đại thương lợi và hại cướp đều có. Tổng mà nói cũng không có phân chia cao thấp, chỉ nhìn đại thương ở trong đó làm sao thao túng, tranh thủ lợi nơi. Cho tới sau lưng có hay không có tam thanh thúc đẩy, lại có làm sao. Tây phương nhị thánh cũng không phải nhân vật đơn giản, ở một ít chuyện trên bọn họ sẽ phối hợp tam thanh. Nhưng ở tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, bọn họ sẽ càng thêm cảnh giác tam thanh, không hẳn sẽ không phối hợp đại thương, đối phó tam thanh. ưu khuyết thắng bại, mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Mà đại thương bên trong có vô số anh tài, làm thế nào có thể e ngại? Tây Phương giáo biến thành Phật giáo, động tĩnh to lớn, khiếp sợ hường hoàng. Như thương đỉnh tình huống như vậy, Phật giáo thành lập động tĩnh còn chưa kết thúc, liền phái người đi dò xét tình huống, nhiều không kể xiết. Ai cũng có thể suy đoán, đồng thời xác định, gây ra như thế đại động tĩnh Phật giáo, tuyệt không sẽ như dị vãng Tây Phương giáo bình tĩnh như vậy. Như vậy, liền nhất định phải sẽ ảnh hưởng thiên hạ bố cục. Thế lực nhỏ con tốt, có chút thực lực, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Phật giáo bây giờ tình huống, thực lực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 Nguyên Tiệt giáo đệ tử bị lô tiên, Nguyên Thiển giáo phó trưởng giáo Nhiên đang bực này nhân vật, còn có còn lại rất nhiều đệ tử, lắc mình biến hóa, liền trở thành Phật giáo Phật chủ, Bồ Tát, La Hán. Vô số người cảm thấy khiếp sợ, phải nên biết trải qua năm đó Tam giáo cùng thương đỉnh trận chiến đó. Tam giáo tuyệt đại đa số đệ tử cũng đã bị giết hoặc là bị bắt, địa vị trọng yếu mà thực lực mạnh mẽ người, lại càng là không có bao nhiêu. Cái này liên tiếp vài vị, còn có đại lượng những đệ tử khác phản bội sư môn, biến đạo vì là Phật Gia nhập Phật giáo. Muốn nói tới trong đó là đơn giản, ai cũng không tin. Dù sao tuy nhiên Phật giáo là từ nhị thánh sở kiến lập, nhưng Tam Thanh là cường đại hơn tồn tại. nhiên đăng loại người có thể đơn giản như vậy liền phản bội sư môn. Tam Thanh, Phật giáo nhị thánh trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Đặt thành cái gì ước định? Đông đảo tồn tại đều tại suy đoán, tùy theo, còn có từng trận kiên kỵ. Liền ngay cả đối với thương đình ánh mắt, cũng rời đi một bộ phận lớn đến Phật giáo bên trên có thể thấy được bọn họ coi trọng. Nhưng điều này cũng đúng là bình thường, tam thanh, vốn chính là có thể cùng Thương Đình đánh đồng với nhau tồn tại. Hơn nữa Phật giáo nhị thánh, từ không được ai không coi trọng. Cho dù là rất nhanh từng cái từng cái không biết từ đâu tới tin tức truyền ra, nói là nhiên đăng loại người chỉ là vì là Phật đạo, có thể bù đắp tự thân chi đạo, vì là tầm đạo mà tự chủ gia nhập Phật giáo. Cũng không có mấy người hoàn toàn tin tưởng. Thương Đình đương nhiên cũng không tin, vì thế, tiến hành nhiều lần chuyên môn thương nghị Làm ra một loạt chuẩn bị, ứng đối kế hoạch Đồng thời, đối với Phật giáo ném đi ánh mắt Cũng là trên diện rộng tăng cường Trong lúc nhất thời, hồng hoang vì là Phật giáo Mà gió rục ngây vẩn, chúng cường chú ý tâm Từ đại thương một cái, biến thành đại thương cùng Phật giáo hai cái Phật giáo đối với cái này thờ ơ không động lòng Nhìn kỹ mà không thấy, cũng không có cái gì đại động tĩnh, Cũng không có hướng về chúng cường nói cái gì Thời gian 10 năm đảo mắt đã qua Phật giáo ở vô số ánh mắt phía dưới, rốt cục động ba vị phật chủ, hơn hai mươi vị bồ tát lấy ngàn mà tính là hán nguyên mông quần cuộn nhập minh giới. Phật quang ở minh giới thăng lên, cái này vừa có chút khắc chế u ám lực lượng quan mang, chấn động toàn bộ minh giới. vô số minh giới cường giả, sinh linh cũng bản năng thăng lên địch ý mãnh liệt. Còn tốt, ở mấy vị cường giả dưới sự hướng dẫn, Phật giáo mọi người so sánh thành thật ở minh giới một góc dàn xếp, chiếm cứ hạ xuống. điều này cũng triệt để chứng thực rất nhiều người suy đoán, Phật giáo nhị thánh quả nhiên đã cùng hậu thổ đạt thành hiệp nghị. Hậu thổ đáp ứng cho Phật giáo một mảnh địa vực, hẳn phải là thương đình diệt vu tộc trong trận chiến ấy. Phật giáo nhị thánh ra tay điều kiện, điều này không khỏi làm rất nhiều cường giả có ước ao. Muốn ở Minh giới đứng lại, nắm giữ một mảnh địa vực, cũng không phải là đơn giản sự tình, chỉ có thực lực cũng không được. Minh giới địa vực to lớn, nhưng cường giả cũng không ít. Ngũ vương quỷ đế tạm thời không nói đến, hậu thổ tự mình trưởng khống lục đạo luân hồi, còn có một vùng đất rộng lớn không người dám phạm. Thập điện Diêm La, đây là tương đương với thần trước vì là hồng hoang thiên địa làm việc, bọn họ hướng về không để ý tới nó sự tình, cũng không người đi treo chọc bọn hắn, để tránh khỏi ảnh hưởng sinh linh luân hồi nặng sự tình, một đán ảnh hưởng, hậu quả chi nghiêm trọng, không thể mấy vị có thể gánh chịu. Chứ những này còn có một chút thực lực mạnh mẽ tồn tại, tọa lạc khắp nơi, hồn nguyên chi cảnh đều có, bọn họ bao quát ngũ phương quỷ đế, tuy nhiên lẫn nhau thôn phệ là địch, nhưng đối mặt mình giới ra, không thuộc về ưu ám lực lượng tồn tại lúc, liền sẽ hiểu ngầm nhất trí đối ngoại. Thêm vào lục đạo luân hồi tầm quan trọng, vì lẽ đó minh giới dị thường khó xâm lấn. Hồng hoang chúng thế lực đều chỉ có thể xếp vào một ít quân cờ xúc tu, bây giờ Phật giáo lập tức liền siêu việt bọn họ, nắm giữ một mảnh không nhỏ địa vực. Thêm vào là hậu thổ tặng cho, không phải là mạnh mẽ tấn công xâm lấn. Minh giới chúng cường nhất thời cũng liền không nổi tay đến đối kháng, vô pháp nói cái gì. Xem như bước đầu đứng thẳng góc chân. Sau đó, đông đảo ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chầm chầm Phật giáo, xem Phật giáo đón lấy động tác có hay không sẽ mở rộng ở minh giới lợi ích. Trước mắt, liên lại là mười mấy năm qua đi, Phật giáo trong đoạn thời gian này thì là yên tĩnh lại. Tây Nhu Hạ Châu bên trên, không xâm lấn nơi khác một điểm, minh giới. Đông đảo người trong Phật môn lại càng là cơ bản không bước ra tự thân địa vực một bước. Dường như lựa chọn thao quang mịt mờ. Sẽ ở đó từng đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm, hồng hoang các nơi vẫn sôi trào mãnh liệt thời gian, dĩ nhiên, tinh thần thiên, động tĩnh to lớn bất chợt tới lên. Hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn tới, một ít tồn tại lại càng là ánh mắt lấp loé, không thể bình tĩnh. Ầm. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, vô số ngôi sao xuất hiện, cùng ngày tranh huy, khiếp sợ người đời. Một đạo phản phất tinh thần chi lực hội tụ mà thành hình tròn cổ sáng thông thiên triệt địa, xuyên qua thiên cung. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Vẫn còn ở tìm trọng sinh thương trụ vương miễn phí tiểu thuyết. 100 độ trực tiếp tìm tòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Chương 746, Tử Vi thấy Hạo Thiên Phần lớn ánh mắt nhìn không biết ơn hùng dưới, bên ngông bắt ngát tinh thần thiên. Một chỗ bình thường hoàn toàn không đáng chú ý tinh không, phảng phất trăm sông đổ về một biển, vô tận tinh thần lực lượng như là tự chủ hội tụ đến nơi này. Cái kia thông thiên triệt địa trong cột ánh sáng, một đạo mơ hồ hẹn hẹn hư ảnh, ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ từ ngưng tụ. Một luồng đế vương ai tràn ngập, để rất nhiều tồn tại cảm thấy quen thuộc. Thiên đỉnh. hạo thiên hai tròng mắt co lại lên, chăm chú nhìn trầm trầm tinh thần thiên. Vô số tâm tư ở trong đó lấp lóe đan dệt. Thử vi. Cả hai cái hắn tuyệt đối không xa lạ gì chứ. Trong lòng hắn dập dờn. Liền hắn đều vô pháp bình tĩnh. Làm sao phục sinh sớm như vậy. Nhàn nhạt ngưng trọng phủ lên. Một vệ ý lạnh trong lúc lờ đáng nẹ qua. Xem ra năm đó ngươi có chỗ chuẩn bị. Bất quá. Hiện nay thiên hạ đã không giống nhau. Sẽ tính ngươi rất sớm trở về. Lại có thể thế nào đây. Ngươi lại sẽ làm như thế nào. Đồng dạng tại thiên Đình, thần đỉnh. Trường Sinh cũng đồng dạng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tinh thần thiên phương hướng, chỉ bất quá trong mắt hàm nghĩa cũng không tương đồng. Thần nông ngưng trọng, Trường Sinh lộ ra một chút xem trò vui ý vị. Triêu Ca Thành, đế tân khẽ miệng ngốc nhẹ, lập tức liền biến mất không còn tâm hơi, phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện, phối hợp xử lý lên chính vụ. Lúc này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều tồn tại biết được, gây ra động tĩnh này nhân thân phận, vô số suy tư cũng lộn xộn tuôn ra mà lên. Thử Vi đại đế Một vị cấp bậc đại đế cường giả, tuy nhiên không có ba vị hoàng giả trở về dẫn khởi động tinh lớn. Nhưng điều này cũng tuyệt đối là một vị đặc thù đại đế cường giả. Tạm thời không đề cập tới bản thân thực lực, hắn liên quan tới đến cường giả thì có vài vị. Càng quan trọng là, năm đó phong thần chi chiến qua đi, hắn thế nhưng là thiên đỉnh tứ ngự bên trong. Thiên đỉnh, muốn lại càng không bình tĩnh. Thậm chí khả năng không chỉ là thiên đỉnh. Còn có thương đỉnh, năm đó tiến cử tử vi đại đế trở thành thiên đỉnh tứ ngự bên trong thế nhưng là thương đỉnh. Trong này nội dung, không có mấy vị có thể không lưu ý. Vô số ánh mắt cùng suy tư phía dưới, cũng không có ai ra tay đi ảnh hưởng cái này một phần cường giả trở về động tĩnh. Dù cho ngày xưa tử vi đại đế địch nhân, ở cái này quần quận sóng ngầm hôn nguyên cường giả cũng không chọn vẹn an toàn cục thế giới, không có ra tay. Nói liếc, nếu như không phải là cần phải, không có cường giả dám tùy tiện ra mặt, để tránh khỏi trở thành mọi người chỉ trích. Sau 3 ngày, thông thiên triệt địa cổ sáng biến mất Thiên địa chấn động, lưới pháp tắc hiển hiện, đại diện cho một vị hôn nguyên đại đế cứng, giả, chính thức trở về. Nguyên bản vô số ngôi sao lực lượng hội tụ trung tâm, chỉ còn giữ lại một vị trên người mặc tử sắc đế vương bảo phục thân ảnh. Khuôn mặt nhìn qua trường 30 tuổi, anh Tuấn, Thanh Tú, cùng năm đó ba ấp khảo có bảy thành tương tự, chỉ là nhiều một luồng không thể xâm phạm uy nghiêm. Như sao khoảng không giống như con mắt sâu sắc mắt nhìn tứ phương, không có quá nhiều tâm tình chậm trờn, quang mang lóe lên, biến mất không còn tâm hơi. Tinh thần thiên một trôi những người khác căn bản không tìm được địa phương, hình thành đặc biệt không gian thế giới. Vừa phục sinh trở về tử vi xuất hiện ở đây, vẻ mặt trên mang theo một chút tôn kính, hướng về phía trước thi lễ một cái, hài nhi gặp qua mẫu thân, đà tạ mẫu thân. Không cần. Phía trước nơi sâu xa, một đạo có chút giả yếu tràn đầy ôn hòa âm thanh vang lên, ngừng lại, tiếp tục vang lên, người quyết định tốt. Trong lúc mơ hồ, trong giọng nói chứa đựng một vệ thở dài tâm ý. Tử vi ngồi dậy, nhìn qua khá là nhu hòa mặt tràn đầy kiên quyết không rời đại đạo tranh chấp không có một chút nào đường lui hải nhi cũng chưa từng nghĩ tới lùi một lát chờ mặc mẫu thân lại sao có thể không rõ hải tử đáp án này đấu môn nguyên quân đã sớm rõ ràng tử vi còn không có có trở về nàng liền rõ ràng thôi ngươi đi đi nhàn nhạt tiếng thở dài truyền ra hải nhi thẹn với mẫu thân tử vi lại thi lễ một cái ánh mắt cũng không bình tĩnh đấu môn nguyên quân không có mở miệng cũng không nghĩ nói thêm nữa mẫu thân không biết huynh trưởng ở đâu. Thử vi do dự dưới hay là mở miệng hỏi. Mặc dù chỉ là vừa trở về, nhưng Thiên Hạ Đại cục, hắn đã gần như hiểu biết. Bằng hắn sức một người, căn bản không thể thành tựu bao lớn sự tình. Mà Câu Trần bên kia, rõ ràng nhất chỉ sợ cũng chỉ có mẫu thân nơi này. Đấu mẫu Nguyên Quân trầm ngâm một hồi, đúng là vẫn còn mở miệng nói, "Ngươi huynh trưởng năm đó bị ép vào luân hồi chuyển sinh, hắn trước đó sớm có hậu triều, tính toán thời gian, không lâu cũng đủ để cho hắn khôi phục đỉnh phong." Tử Vi mắt sáng lên, chân thành nói, "Đa tạ mẫu thân báo cho biết. Sau đó bất luận huynh đệ các ngươi làm ra cái gì, ta đều sẽ không lại gặp lại. Bất quá, hay là khuyên các ngươi một câu, bây giờ Hưng Hoàng từ lâu không phải là dĩ vãng. Thương đình, tam thanh tạm thời không nói đến, Phật giáo nhị thánh, Hạo tiên, Tổ Long, La Hầu, Thần Nghị, các ngươi thật sự có năm chắc có thể thắng đến cuối cùng." Tựa hồ do dự rất lâu, đấu mẫu nguyên quân trùng quy vẫn là không nhịn được thở dài. Từ Vi hai mắt híp mắt lên, Lộ hòa mặt trở nên hơi lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt cũng là cũng giống như thế, thanh âm hơi có chút trầm thấp, "Mậu thân yên tâm, ta cùng với huynh trưởng nhất định sẽ đi đến cuối cùng." Phía trước nơi sâu xa, lại không có âm thanh truyền đến. Tử Vi lần thứ ba sâu sắc thi lễ một cái, xoay người rời đi, quả đoán cùng cực, không chút do dự. Đi tới hắn trình độ này, tự thân tự tin ý chí lại làm sao có khả năng không đủ? Càng không thể sẽ bị dao động. Đại đạo tranh chấp, không có nửa điểm lùi bước. Tử Vi rời đi, Phương này đặc biệt thế giới, lần thứ hai thăng lên một trận tiếng thở dài. Đồng thời, nơi này cũng triệt để phong bế. Đông đảo chăm chú nhìn chằm chằm trong ánh mắt, thiên đình không có ngoài dự liệu của bọn họ, hất lên cự đại sóng lớn. Tử vi trở về thứ chín thiên, mang theo một nhóm không kém đội ngũ, miên ngông quẩn quẩn tiến vào thiên đình. Ở đại triều hội bên trên, chúng tiên cùng chúng thần trước mặt, hạo thiên, thần ông, trường sinh trước mặt, chính thức đảm nhiệm tứ ngự bên trong chức vị. Không có ai dùng cái gì ngáng chân. Tất cả phi thường thuận lợi. Đại cục ở bề ngoài, cũng không có cái gì đại động tĩnh, Chỉ bất quá không thể tránh khỏi, thiên hạ chúng cường một phần ánh mắt, bị phân hướng về thiên đỉnh. Từ vi đến thiên đỉnh ngày thứ ba. Lang tiêu điện hậu điện, hạo thiên đang quan sát cái gì chính vụ. Đột nhiên, ánh mắt nhất động, lộ ra một chút ý cười, khẽ cười nói, đạo hưu tự đến, sao không hiện thân. Quả nhiên, chấm năm đó không có coi thường người, ngươi mới là lục ngự bên trong mạnh nhất. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ từ truyền ra. Tử vi thân ảnh hiện ra hào quang màu tím, xuất hiện ở cái này trong cung điện. Đạo hưu nói giỡn, chỉ bất quá năm gần đây có chỗ thôi, đột phá mà thôi. Hạo thiên cười khẽ, nhìn tử vi, phảng phất đối xử nhiều năm không thấy bạn cũ. Chỉ là hai mắt nơi sâu xa, ẩn dấu đi một vẹn không dễ dàng phát giác trinh trọng. Ở trong trước mặt cần gì phải ẩn tàng những này. Tử vi ngữ khí hờ hững, lại lộ ra từ lâu năm giữ tất cả sức lực, năm đó chấm tìm người hợp tác, chính là biết rõ người mạnh nhất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 Hạo Thiên ở bề ngoài vì đó hộ giá hộ tống, lén lút hóa thân cơ phát. Những này các loại, lúc này kỳ thực đều không cần nhiều lời. Dù sao Song Phương đều là kẻ thất bại. Huống chi Hạo Thiên không có lòng tốt, muốn âm tâm tư của hắn, hắn kỳ thực sớm đã có dự liệu, tự thân cũng chuẩn bị một ít đồ vật. Song Phương rõ ràng trong lòng là lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng thắng bại mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Lúc này cũng không có gì có thể nói. Hạo Thiên vẻ mặt hơi túc, trinh trọng nói, đạo hữu nói. Tử vi ánh mắt mánh liệt, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó, thanh hoa, đến tột cùng là chết như thế nào. Hạo thiên cho mày, không e dè tử vi ánh mắt, ngươi hoài nghi chấm. Năm đó có thể làm được để thanh hoa không chết minh không bạch giả, ít hỏi, bây giờ nhìn lại, ngươi chính là thứ nhất. Luận đến thâm bất khả chắc, cho dù là bây giờ hồng hoang, cũng không có mấy cái có thể cùng ngươi so với. Ngươi cảm thấy chấm con nên hay không hoài nghi ngươi. Tử vi nói một cách lạnh lùng nói. Một tia khí tức đều tựa hồ không bị khống chế phun trào lên. Hạo thiên vẻ mặt cũng có chút lạnh xuống đến, không lùi một phân nhìn thẳng tử vi, bằng những này, ngươi liền hoài nghi chấm. Thật sự là chuyện cười. Vẫn còn ở tìm trọng sinh thương trụ vương miễn phí tiểu thuyết. Một trăm độ trực tiếp tìm tòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Trưng 747, hợp tác, xử lý tinh thần thiên. Có phải hay không chuyện cười, ngươi bản thân rõ ràng, chấm chỉ cần một cái đáp án. Tử vi trầm giọng nói năm đó. Lục ngự tên vang vọng thiên hạ, hạo thiên, hậu thổ, câu trần, tử vi, trường sinh, cùng với thanh hoa. Sáu vị, quan hệ có xa có gần, đại thể chỉ là sơ giao. Mà trừ câu trần, cùng hắn quan hệ tốt nhất, chính là thanh hoa. Hoặc là nói giữa hai người lợi ích cấu kết sâu nhất. Trong một khoảng thời gian, liền thân làm huynh đệ câu trần cũng không bằng. Nhưng chỉ có đoạn thời gian đó, đột nhiên, thanh hoa chết. Chết kỳ lạ, không rõ không liếp. Chết để tâm hắn kinh hãi, thâm hận không ngớt lại chỉ có thể trong bóng tối điều tra, không dám chống chống thua chiêng, bởi vì hắn biết rõ năm đó có thể làm được việc này phi thường đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc, hắn đành phải nhẫn lại xuống. mãi đến tận trôi qua rất lâu một quãng thời gian, vừa mới bắt đầu ra tăng điều tra cường độ, nhưng cũng không có gì xác định chứng cứ cho tới bây giờ. Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, có chút không vui, trẫm làm sao cho ngươi? Từ Vi sâu sắc nhìn hắn đạo, chuyện đến nước này, tất cả từ lâu đi qua, bây giờ cũng thế còn có cái gì có thể ẩn giấu vậy đạo hữu cần gì phải truy hỏi hạo thiên lặng lẽ nói Chấm chỉ là muốn biết rõ chân tướng đi khúc mắt thử vi trịnh trọng nói hai đôi ánh mắt đối diện một lúc lâu một loại ngầm hiểu ý khí tức tràn ngập thôi một lát hạo thiên hai mắt nhẹ hợp dưới trong giọng nói nhiều bôi trầm trọng ngươi đã như vậy muốn biết trẫm liền đem biết rõ nói cho ngươi năm đó vu yêu chi chiến kết thúc lưỡng bại câu thường nhân tộc chưa chính thức quật khởi Ngươi và ta lục ngự tên càng ngày càng văn dội, ngươi cùng Thanh Hoa tính toán vẽ sự tình, thật sự cho rằng gió thổi không loạn. Từ vi vẻ mặt khẽ biến, lại có chút nhưng mà, lộ ra ba phần châm trọng, quả nhiên, hay là không thể gạt được các ngươi. Đó cũng không phải chấm phát hiện, mà là cái kia ba vị nói cho chấm, sau đó không đến bao lâu, Thanh Hoa liền vẫn lạc, cụ thể làm sao, chấm không biết chuyện. Bọn họ, cũng chưa từng thật đem chấm để ở trong mắt quá. Nói xong lời cuối cùng một câu thời gian. Hạo Thiên vẻ mặt trên nẽ qua một vẹn dày đặc. Tử vi như mày, trong đôi mắt đều là ý lạnh, quả thật là bọn họ. Tuy nhiên Hạo Thiên vẫn chưa sáng tỏ nói ra, nhưng là không cần nhiều lời. Không hẳn. Hạo Thiên khẽ nhíu dưới lông mày, có chút hồ nghi nói, cụ thể là người nào. Chấm cũng không thể xác định, có thể bọn họ đều tại trong đó, dù sao không ai muốn nhìn đến thanh hoa lại lên. Tử vi hai mắt hiếp mắt lên, minh bạch Hạo Thiên ý tứ. Bao quát trước mặt hắn vị này, cũng không nghĩ bọn hắn có thể thành công. Bởi vì năm đó hắn cùng với Thanh Hoa tính toán vẽ, chính là Hạo Thiên đã chiếm cứ thiên đế chi vị. Cho nên nói, Hạo Thiên nói cũng không phải là chính là thật. Được, chấm biết do cũng đã nói cho ngươi, nên nói chuyện đừng. Hạo Thiên ngữ khí dương lên, nhìn Tử Vi. Tử Vi trầm mặc mấy hơi thở, cũng không cần phải nhiều lời nữa nó, nói ra hai người ngầm hiểu ý sự tình, hợp tác như thế nào. Không sai, vừa tới thiên đỉnh, hắn liền một mình đến đây trong bóng tối thấy Hạo Thiên, chính là vì là hợp tác hai chữ. Hạo thiên cũng có thể nói một mực đang chờ hắn. Bởi vì bây giờ cục thế, thiên đình tứ ngự, bọn họ tất nhiên muốn hợp tác. Đây chính là bọn họ ngầm hiểu ý. Liên thủ chống lại thần Ông, trường sinh, cướp đoạt thiên đình lợi ích. Hạo thiên không chút do dự nói. Thần Ông mặt sau là thương đình, trường sinh mặt sau là tam thanh. Cả hai cái trong thiên hạ to lớn nhất quái vật khổng lồ, cũng hội tụ đến thiên đình. Bọn họ cả hai cái tứ ngự, cũng chỉ có thể liên thủ. Trở về trong khoảng thời gian ngắn. Tử Vi liền đem một điểm thấy rất rõ ràng, quả đoán đến đây. Hạo Thiên cũng là minh bạch, Tử Vi nhất định sẽ đến đây tìm hắn. Tử Vi một chút gật đầu, hai người chính thức bắt đầu trao đổi lên. Thiên đình hùng vĩ, mọi phương diện làm sao cùng thần ông, trường sinh đối kháng. Làm sao tranh thủ lợi ích. Cái này một trao đổi, chính là một canh giờ, định ra rất nhiều chuyện. Chờ sắp lúc kết thúc, Hạo Thiên lộ ra mấy phần ý cười nói, ngươi tứ ngự vị trí, là thương đình đẩy ra, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là ý gì. Tử vi lông mày lần thứ hai nhăn lên, điểm này trong lòng hắn đồng dạng kỳ quái, từ hắn biết rõ việc này về sau, chính là nghi ngờ không thôi. Chắc cũng không biết, ngươi có cái gì cái nhìn? Khả năng, đế tân là muốn để ngươi đi ra làm dối, cảm thấy càng chắc chắn đối phó ngươi. Hạo thiên ý cười thu lên, không xác định nói. Nếu như không phải là cơ bản khẳng định tử vi không thể thần phục đế tân, hắn đều muốn hoài nghi điểm này. Tử vi vẻ mặt lạnh lẽo, tâm tư chập trùng, mấy hơi thở về sau, trầm giọng nói cần phải cẩn thận. Hạo thiên gật đầu, biểu thị minh bạch, đừng lại lại nói, câu trần đạo hưu nơi đó làm sao? Nhanh! Thử vi tiếng vang. Vậy là chờ hắn trở về sẽ hành động lại. Hạo thiên có ý riêng nói. Không, mau chóng hành động. Thử vi cũng không che giấu, kiên quyết nói. Hạo thiên ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười, quả nhiên. Bất quá hắn cũng không nhiều lời. Đúng, châm muốn hướng ngươi mượn một người. Thử vi ngữ khí trầm ổn nói. Hạo thiên lập tức nghĩ đến cái gì? Thẳng như nói, người nào châm thuộc hạ đều đã tàn đi, bây giờ có thể nói là không người có thể sử dụng. Tử vi hờ hững ngữ khí một trận, nói tiếp, cho nên muốn đem Phụng Hiếu nhường cái đến, đạo hưu nghĩ như thế nào. Hạo thiên nhẹ nặng lông mày nhìn tử vi, tựa hồ rơi vào do dự bên trong. Mấy hô hấp về sau, vừa mới gật đầu, có thể để cho Phụng Hiếu đi vào giúp ngươi một, hai, cũng chỉ như vậy, ngươi và ta liên thủ cũng là che giấu không được. Ẩn giấu có gì dùng có thể giấu được người nào. Tử Vi không thèm để ý nói. Bọn họ muốn muốn hành động, nhất định phải liên thủ. Cứ như vậy, căn bản không thể giấu giếm bọn họ liên thủ quan hệ. Chấm sẽ thông báo cho hắn. Hạo Thiên không có phản đối. Tử Vi nhanh chóng rời đi, như là xưa nay cũng chưa có tới nơi này. Hạo Thiên trầm ngâm một lúc lâu, lộ ra từng tia từng tia ý cười. Cũng tốt, liền để ngươi lại đi sông xáo. Một tháng sau, Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong. Đông đảo Tiên Thần Tụ Hội lấy ngàn mà tính, quay về phía trên cái kia bốn tấm cự đại kim sắc ghế ngồi thân ảnh hành lễ, tham kiến bệ hạ. Bình thân, ngồi ở trung gian dựa vào trái Hạo Thiên mở miệng uy nghiêm nói, Tạ bệ hạ." Một phần tiên thần mở miệng, phần lớn thì là Trầm Mặc Thu lên lễ nghi, bọn họ đều là còn lại ba vị thiên đế người. Một phen như thường chính vụ báo cáo, phần lớn là Thiên Đình nội bộ việc, dù sao Thiên Đình ở ngoài hầu như sở hữu địa phương đều có cường giả chiếm cứ. Dù cho có Thiên Đình tiên thần cũng chỉ có thể đàng hoàng rùa rụt dù cổ, không dám quản bất cứ chuyện gì. Làm xử lý xong chính vụ, phía dưới một vị thần tử đứng ra hành lễ nói, khởi bẩm bốn vị bệ hạ, thần có bản muốn tấu. Nói, hạo thiên trước tiên mở miệng. Vâng, ngày gần đây, tinh thần thiên càng ngày càng hỗn loạn, rất nhiều tinh thần nội bộ cường giả không phục hoàng đản giáo, chúng tinh quân khó có thể quản lý, thần khẩn bốn vị bệ hạ nghiêm trị. Cái kia thần tử túi đầu trịnh trọng nói, nhất thời, lang tiêu bảo điện mấy ngàn vị thân ảnh tinh thần chấn động. Mặc kệ ở bề ngoài làm sao, lén lút, cũng không khỏi khẩn trưng lên. Tinh thần thiên tình huống làm sao? Ở đây có người nào không biết? thiên đình liền chiếm cứ hơn 100 tầng tinh thần thiên, còn lại, chỉ có cực một số ít là chính thức trưởng khống tại thiên đình trong tay. Còn lại, chỉ có một ít nhiều lắm thì tại ngoài sáng trên thuộc về thiên đình, trên thực tế từ một chút cường giả tự trị. Cuối cùng, căn bản không để ý tới sẽ thiên đình. Thiên đình sở phong những cái tinh của nhóm, hoặc là hữu danh vô thực. Đàng hoàng dừng lại ở thiên đỉnh. Hoặc là chính là cho một ít cường giả, chính là cái tên tuổi. Hiện tại có người ở giá thiên đỉnh trên triều hội, như vậy Quang Minh chính đại chính thức đưa ra. Không cần nhiều suy nghĩ, bọn họ liền đều có thể xác định, hiển nhiên, có người không chịu còn tiếp tục như vậy. Mà người này, không thể nghi ngờ, ngay tại phía trên bốn bóng người. Muốn gây chuyện. Vừa trở về, liền không nhịn được sao. Lấy ngàn mà tính ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cuối cùng bên phải. Trên người mặc tử sắc đế vương bảo phục tử vi. Vị này vừa trở về, đã có người đưa ra, rõ ràng cùng vị này thoát không quan hệ. Lập tức, đông đảo ánh mắt rồn dập nhìn mình trung thành với thân ảnh, muốn lấy được một ít nhắc nhở. Thân ông, trường sinh từng người suy tư, tạm thời không chút biến sắc. Hạo thiên, tử vi vẻ mặt hơi tốt, hạo thiên thanh âm chìm xuống, càng đến mức độ như vậy sao? Chúng tiên thần càng thêm tập trung tinh thần, quả thế. Hồi bệ hạ, xác thực như vậy, thần nguyện đem tính mạng đảm bảo. Cái kia thần tử lập tức kiên định nói. Thần tan thành. Sau một khắc, trên trăm vị tiên thần đứng ra hành lễ nói. Còn lại tiên thần ánh mắt lấp lué, những này hầu như cũng sáng tỏ là hạo thiên dưới trướng đại thần. Là cùng hạo thiên có liên quan. Xem ra, là nên xử lý một hai Hạo thiên vẻ mặt càng nghiêm túc mấy phần, uy nghiêm thanh âm vang vọng trong đại điện. Không đám người nói cái gì, ánh mắt nhìn xem hai bên thần đồng trường sinh, không nhanh không chậm nói, ba vị đạo hữu làm sao xem. Một mực không chút biến sắc thần nông, trường sinh ánh mắt xéo qua tiếp xúc một chút, trường sinh khẽ cười nói, chấm rất tán thành, là nên tốt tốt xử lý. Đúng vậy, không nghĩ tới chấm rời đi ngắn như vậy thời gian, tinh thần thiên liền biến thành dáng dấp như vậy. thử vi than nhẹ, tựa hồ có hơi không thích. Thần nông nhìn hắn mắt, lộ ra mấy phần nụ cười nói, ba vị đạo hữu có trên lệnh chút ít nghe, từ chấm hiểu biết, tinh thần thiên vẫn rất an lành, chúng tinh quân các ti kỳ trước, không có cái gì quá đáng lo. Nhất thời thuộc về thương đình một mạch đại thần nhưng mà, chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá hạo thiên không cho bọn hắn thời cơ mở miệng, từ từ nói, địa hoàng đạo hưu nói là, chấm chờ không thể lệnh nghe, ứng phái người đi điều tra một, hai, nếu như đúng như này, lại xử lý không muộn. Ngọc hoàng đạo hưu nói không sai. Tử vi nói tiếp, chấm ngâm nói, chấm vừa trở về, vừa vặn tạm thời chưa có nó sự tình, liền từ chấm đến phụ trách việc này, ba vị đạo hưu nghĩ như thế nào. Đạo hưu đồng ý, vừa vặn đúng dịp. Hạo thiên gật đầu cười nói. Trường sinh nhìn hai vị này không tiếc tự mình ra trận, một sướng một họa tình cảnh. Không khỏi ý cười mấy phần, theo mở miệng nói, thiện, chấm cho rằng có thể. Thần nông hơi như mày, ánh mắt xéo qua quét mắt trường sinh. Cái này một vị, thật đúng là e sợ cho bất loạn. Tâm tư chập trùng, cân nhắc, lúc này, sở hưu ánh mắt cũng đều đặt ở trên người Hán. Thuộc về thương đình một mạch đại thần không có mở miệng, bởi vì không tiện mở miệng, dù sao ba vị thiên đế cũng tự mình đồng ý. Cho dù là bọn họ không để ý ba vị này thiên đế, nhưng còn nể mặt nhau trước, bọn họ liền không thể không để ý đến thân phận đứng ra quay về làm. Dù sao bọn họ còn chưa đủ tư cách, vẫn còn ở tìm trọng sinh thương trụ vương miễn phí tiểu thuyết. Một trăm độ trực tiếp tìm tòi, xem tiểu thuyết rất đơn giản. Trưng 748, Quách Phụng Hiếu, tử Vi, Vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối với binh, từ xưa tới nay, ở một ít dưới tình huống, đều là như vậy. Trên triều đình là trong đó càng như vậy. Thần nông nhìn về phía Tử Vi, thản nhiên nói, đạo hưu vừa trở về, liền muốn như vậy lao khổ, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Làm phiền đạo hưu lo ngại, chấm không ngại. Tử Vi cũng không nhìn Thần nông, lạnh nhạt mở miệng. Thần nông sâu sắc một chút, ánh mắt xéo qua lại quét mắt một vòng Hạo Thiên, Trường Sinh, hai mắt nhẹ hợp, bình tĩnh nói, nếu đạo hưu cố ý như vậy, chấm cũng không phản đối, bất quá, nếu nói tinh thần thiền tình huống phức tạp, vậy đạo hữu liền nên cẩn thận có ý riêng ngữ khí, để bên trong cung điện không ít ánh mắt đều là biến đổi. đây là cảnh cáo. Tử Vi cũng chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Thần Đông, bình tĩnh không lay động, trên khí thế không có một chút nào yếu thế. Đạo Hưu yên tâm. Thần Đông không tiếp tục lên tiếng, lặng im không nói. như vậy, việc này tại đây đóng chặt dưới. Hạo Thiên nói. Ngưng lại, lại nói. Quách Phục Hiếu, nhị thập bát tinh tú, ngươi chờ nghe theo Tử Vi Đại Đế điều khiển, xử lý tinh thần thiên mọi việc. bên trong cung điện một mảnh theo tiếng. Không có chuyện khác, triều hội tản đi, lấy ngàn mà tính quan viên rời đi Lăng Tiêu Bảo điện, cũng đem từng đạo tin tức tản đi toàn bộ Cựu Thiên thập điện. Có thể dự kiến, tìm đến phía Thiên đỉnh cùng với tinh thần thiên ánh mắt sẽ càng ngày càng nhiều. Hạo Thiên cùng Tử Vi rõ ràng đã liên thủ, muốn tranh cướp lợi ích, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là muốn từ tinh thần thiên bắt đầu. Đối với cái này, những cái đứng ở Hồng Hoang đỉnh phong tồn tại, không có một cái nào có thể không thèm để ý. Bọn họ lưu ý cũng là đại diện cho toàn bộ Hồng Hoang cũng sẽ ở ý. Về sau sự tình tạm thời không nói đến, Tử Vi Điện. Chiêu hội tản đi không đến bao lâu, một thân thanh sắc tiên bảo, anh tuấn tiêu sái, xem ra tầm nhìn bất phàm, mục đích như tinh không nam tử một mình đi vào bên trong tòa đại điện này. Hơi thi lễ, không nhanh không chậm nói, thần tham kiến bệ hạ. Phùng hiếu, ngươi tới, nhanh không cần đa lễ. Tử Vi thả xuống đang tại xử lý chính vụ, một tay nhẹ giường, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Phàn Phất gặp phải nhiều năm không thấy bạn cũ. Sau một khắc, thậm chí đứng dậy, hướng đi nam tử mặc áo xanh, loại kia cao hứng vui sướng không chút nào làm bộ. Tạ bệ hạ." Quách Phụng Hiếu không có thất lễ, nói một câu, vừa mới thu lễ, nhìn về phía nhích lại gần mình Tử Vi. Tuấn lãng trên khuôn mặt, cũng lộ ra một chút nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này, nhiều mấy phần thở dài, mấy phần hoài niệm. Tử Vi đứng lại, hiện ra kia hứa vui sướng ba động ánh mắt, tự tử, tử tế tế đánh giá Quách Phụng Hiếu hai tức hậu phương mới khẽ thở dài, phụng hiếu, nhiều năm không gặp, ngươi biến. quách phụng hiếu ánh mắt buông xuống một hồi, khẽ cười nói, bệ hạ nói là thần là biến. đúng vậy a, so với năm đó trở nên càng thêm một trọng, khổ cực ngươi. tử vi thở dài, vẻ mặt trịnh trọng, mang theo vài phần ý xấu hổ. quách phụng hiếu minh bạch hắn chỉ là cái gì, không chút hoang mang thi lễ một cái nói, bệ hạ nặng lời, hết thề đều là thần cần làm làm, không thể nói là khổ cực. tử vi hạ đầu xuống. Ánh mắt chân thành nhìn Quách Phụng Hiếu, nghiêm mặt nói, năm đó chấm chủ quan nhất thời, ham cùng chiều ca, Phụng Hiếu mặt ngươi đúng là loại gì tình huống. Chấm rất rõ ràng. Không sợ thương đình thế lớn, phụ tá cơ phát, trợ giúp cơ ra. Phân ân tình này, chấm vĩnh viễn không quên. Phụng Hiếu nhớ kỹ, năm đó bá ấp khảo chính là bây giờ tử vi, bây giờ tử vi cũng là năm đó bá ấp khảo, điểm ấy mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Quách Phụng Hiếu ánh mắt hơi ngưng lại, có chút thở dài cùng làm khó dễ tâm ý, lại là thi lễ. Thanh âm thoáng trầm giọng nói, bệ hạ thật sự là quá mức nặng lời, thần thân là nhân thần, tự nhiên dùng hết khả năng, hết thể đều chẳng qua là bản trước, vạn vạn làm không được bệ hạ nói. Tử vi vẻ mặt đọc lại, thất lạc tâm ý loay lên, lập tức đưa tay tự mình đỡ lên quách phụng hiếu, sự hòa hợp cười nói, được, chúng ta đừng nói những cái, nhiều năm không gặp, hôm nay cần làm cao hứng, chúng ta trước tiên trẻ chén một phen. Quách phụng hiếu vẻ trần chờ nẹ qua, hay là gật đầu, không thất lê nói, bệ hạ nói, thần tự nhiên nghe theo. Phùng Hiếu, ngươi lại khách khí như vậy, chấm coi như thật phải tức giận. Thử vi khuôn mặt biến đổi, giả bộ mất hứng nói. Đồng thời, đưa tay kéo quách Phùng Hiếu, hướng về trong đại điện đi đến, Cao Hưng nói, hôm nay ngươi và ta bất luận còn lại thân phận, chỉ lấy bạn cũ gặp lại, ôn chuyện, đi, ngày gần đây mới được đang tốt rượu, chính là vì ngươi lưu. Năm đó, ngươi thế nhưng là nghiện rượu như mạng, cũng không biết đã nhiều năm như vậy ngươi đổi không có. Ha ha! Sang sảng tiếng cười ở bên trong tòa đại điện này đã lên, nửa ngày sau, Quách Phụng Hiếu đang đi ra cung điện này trước một khắc, vận dụng pháp lực tản đi chính mình cả người tử khí. Cái kia mơ hồ có chút hồng hào mặt, cũng khôi phục bình tĩnh. Đi ra đại điện, liền cung nửa ngày trước không khác nhau gì cả. Sung sướng đê mê thân ảnh như thường ngày giống như vậy, lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng về chỗ mình ở trở về. Bình tĩnh không lay động hai mắt nhìn về phía trước, dù là ai cũng nhìn không ra vật gì tới. Chỉ có ở cái kia chỗ cực sâu Lưu chuyển lên từng kia từng kia cân nhắc. Với bắt đầu liền thăm dò. Muốn đem ta trợ cơ phát, biến thành là bởi vì ngươi nguyên nhân. Thấy ta trong lời nói không nên, lại lập tức đàm luận giao tình. Như vậy gấp gáp mời chào ta, xem ra thủ hạ là thật không có bao nhiêu người có thể dùng. Cũng đúng, hắn chuyển thế bá ấp hảo, hạo thiên, câu trần làm thế nào có thể không thừa dịp hòa đánh cướp. Bất quá cũng chưa chắc không phải cố ý, thông qua ta yếu thế cùng hạo thiên. Bọn họ bây giờ tuy nhiên đã liên thủ nhưng giữa lẫn nhau phòng bị nhất định sẽ không dừng lại. Vô số tâm tư trong lòng trong biển chập trùng, các loại khả năng, kế hoạch đan dệt Một lát, cười nhạt một tiếng, nên bắt đầu. Tinh thần thiên. Một bên khác tử vi điện. Quách phụng hiếu rời đi, tử vi trên thân mang theo một chút tự khí, trên khuôn mặt vui sướng, lặng yên không một tiếng động trôi qua hết sạch. Khẽ cao mày, một vệ tức giận nẻ qua. Hạo thiên. hừ Lập tức, lại là một tia thở dài nẻ qua. Chuyển thế ba ước hảo Hắn từ bỏ rất nhiều, kết quả thảm bại. Những cái hiện tại nhiều lời cũng vô dụng, nằm chắc lập tức mới là phải làm. Vì lẽ đó hắn không chút do dự liền cùng hạo thiên liên thủ, điều này cũng có thể nói là hắn có thể thế lên lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong lòng nộ khí, vẫn như cũ là tồn tại. Nhất là cùng Quách Phụng Hiếu vừa thấy về sau, không tự chủ được liền dẫn lên những cái tức giận. Năm đó hắn chuyển thế trước, lưu lại không ít hậu triều, theo lý mà nói, không có vấn đề. Có thể một mực liền xảy ra vấn đề lớn mạnh nhất thủ hạ hưu thánh vào thương đỉnh, hưu thánh mấy vị vào thương đỉnh, lập tức hắn thủ hạ người có thể nói là toàn diện sập bàn, bị khắp nơi phân chia. tuy nhiên hắn trong bóng tối còn có một chút thủ hạ, nhưng còn xa mới đủ dùng. còn có quách phụng hiếu, hắn cực kỳ xem trọng, lấy hắn bây giờ ánh mắt đến xem, chứng đạo hôn nguyên đều có mấy phần khả năng. không nên cảm thấy mấy phần khả năng rất nhỏ, thiên hạ chuẩn thánh, có cái này mấy phần khả năng, đạo ít lại càng ít. huống chi quách phụng hiếu hay là trí tuệ như vượt sâu nhân tài cực kỳ hiếm có. Nhưng cũng bị Hạo Thiên cấp đi, hiện tại thành người khác. Vừa nãy một phen đơn giản thăm dò, kết quả rất rõ ràng. Quách Phụng Hiếu vẫn né tránh, chính là tốt nhất đáp án. Xem như vậy nhân tài, một khi nhận chủ, nếu như không phải là có cực kỳ trọng đại biến cố, sẽ rất khó cải đầu người khác. Những này hắn trước đó liền rõ ràng. Bất quá trong lòng trước sau vẫn là có mấy phần kỳ vọng. Hiện tại, đáng tiếc, đúng là vẫn còn để Hạo Thiên kiếm lợi. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Chỉ là cũng không có triệt để từ bỏ. Nhân tài hiếm thấy, điểm ấy hắn vẫn rõ ràng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không thể từ bỏ. Vì lẽ đó hắn thủ hạ đã từng có hữu thánh như vậy hốn nguyên cường giả. Hạo thiên, câu trần đều không có. Thế sự khó liệu, quách phụng hiếu cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào, ai có thể biết rõ đây. Một tia ý vị không rõ tự tin ý cười phù lên, thu phục thủ hạ, hắn tự tin so với hạo thiên mạnh. Trưng 749, Tinh thần thiên loạn. Quách Phụng Hiếu đi tới Tử Vi điện về sau, đón lấy hai ngày, lại là liên tiếp hơn 10 vị thiên đỉnh tiên thần đi tới Tử Vi điện, bái kiến Tử Vi. Hầu như Sở Hữu có chút thực lực địa vị tiên thần, cũng có thể cảm nhận được thiên đỉnh bên trong, cái kia tuôn ra lên từng đạo mạch nước ngầm. Tử Vi điện thẳng thắn rứt khoát, ngày thứ ba, liền đã bắt đầu hành động, đại lượng nhân viên hướng về tinh thần thiên mà đi, như là tại làm sớm chuẩn bị. Lập tức, rất nhiều ánh mắt liền nhìn về phía địa hoàng điện. Hạo Thiên Tử vi liên thủ muốn đối với tinh thần thiên ra tay, trường sinh thờ ơ không động lòng thậm chí vui thấy nghe. Nắm giữ hơn 100 tầng tinh thần thiên thương đỉnh, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù cho tử vi tuyệt đối sẽ không, lại không dám đối với thương đỉnh trong tay tinh thần thiên ra tay, thương đỉnh cũng sẽ không cho phép tử vi hành động, dù sao song phương là 100% không hơn không kém địch nhân. Tán loạn địa bàn, cũng còn hơn một cái thống nhất địa bàn dễ đối phó. Như vậy, làm thương đỉnh tại thiên đỉnh đại biểu địa hoàng điện một mạch động tĩnh Tuyệt đối có thể lay động toàn bộ thiên đình, Từ không được đông đảo tiên thần không chú ý, căng thẳng, cùng với đề phòng. Thời gian vội vã, bởi vì tử vi trở về mà nhìn chằm chằm thiên đình động tĩnh hồng hoang đông đảo tồn tại, rất nhanh cũng được biết tin tức, cũng bởi vậy hất lên một cơn gió sóng. Tử vi muốn đối với tinh thần thiên gia tay, thương đình đối với hắn coi trọng, dĩ nhiên là sẽ yếu bất đối với bọn họ áp lực. Cái này đúng là bọn họ ra tốc làm bản thân lớn mạnh tốt thời cơ. Có thể nói, bây giờ hùng hoang thiên địa đông đảo tồn tại vừa muốn có cường giả xuất hiện hấp dẫn thương đình ánh mắt giảm bất tự thân áp lực liên thủ đối kháng thương đình giảm thiểu trình độ nguy hiểm cũng không nghĩ cường giả lộ đầu dù sao đó cũng là địch nhân sẽ tất không thể miễn xâm phạm tự thân lợi ích rút dây động dừng tử vi trở về cũng muốn đối với tinh thần thiên gia tay việc chính là triệt để kể rõ câu nói này thiên hạ tư thế vô hình trung bị thúc đẩy càng thêm gió dục mây vẩn nguyên bản còn miễn cưỡng xem như bình tĩnh tinh thần thiên cũng không còn bình tĩnh nữa Đông đảo dưới ánh mắt, Thương đỉnh đối với cái này không có cái gì động tĩnh, Địa Hoàng Điện thì là ở sau mấy ngày có động tác. Không ít người đi tới Tinh Thần Thiên, ý đồ không rõ. Từng đoàn mười mấy ngày sau, Tử Vi Liên Thủ Hạo Thiên muốn đối với Tinh Thần Thiên ra tay việc, chiệc để ở Tinh Thần Thiên bên trong truyền ra, sôi sùng sục. Tinh Thần Thiên tất cả lớn nhỏ nhất phương bá chủ, toàn bộ chiếm được tin tức này. Một luồng kinh loạn lấy cực kỳ cấp tốc thế lan tràn ra. Thấy vậy, mắt sáng hạ người đã biết, Địa Hoàng Điện ra tay. Đem tin tức truyền cho tinh thần thiên khắp nơi bá chủ, để bọn hắn tự thân chống lại tử vi. Điều này cũng có thể chính là bước thứ nhất, còn tiếp đó, liền tạm thời không rõ ràng. Tử vi điện đối với cái này, cũng rất giống cũng không có quá to lớn động tác, vẫn dựa theo nguyên bản tốc độ hành động, một nhóm lại một nhóm tiên thần hướng về tinh thần thiên mà đi. Vội vã mấy tháng thời gian trôi qua, tinh thần thiên bên trong cỗ này kinh hoàng tâm ý càng rõ ràng. Dù sao có tự tin có thể chống đối tử vi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Húng chi cái này dính liễu trong đó, rõ ràng không chỉ một tử vi. Ngay hôm đó, tất cả như thường, đồng nhiên. ầm Thiên địa chấn động, lưới pháp tắc xuất hiện, chứng đạo hốn nguyên dị tượng điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hồng hoang đông đảo tồn tại dồn dập nhất lên ánh mắt, hướng về tinh thần thiên nhìn tới. Bởi vì cái kia ngọn nguồn, chính là ở tinh thần thiên. Lập tức, không ít tồn tại hơi nhúng mày, như là nghĩ đến cái gì, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tinh thần thiên. giống cửu minh Sau một khắc, tràn ngập lửa giận tiếng gào ở tinh thần thiên nơi sâu xa nổ tung. Cơn bạo lực lượng như đại hải giống như sôi trào mãnh liệt, hướng về một nơi đánh tới. Đạo Hưu cần gì phải nổi giận? Vạn sự tự do thiên định, tinh không cử thú nhất tộc mấy vị đạo Hưu tắc thành chúng ta huynh đệ, chúng ta huynh đệ nhất định vĩnh sinh khắc trong tâm khảm. Một đạo ôn hòa trong sáng thanh âm, như xuân phong đồng dạng từ từ đẩy ra, không nhanh không chậm, như là ở đối với hảo bằng Hưu nói một chuyện nhỏ, nhưng là để sừng sững trong tinh không thân thể phảng phất đại thiên thế giới giống như to lớn một con tinh không cự thú lửa giận càng thêm đến mức tận cùng không bố lực lượng điên cuồng hướng về phía trước đánh tới nơi đó định hải đại trận xuất hiện chống cự lại hoành kích vô liêm sỉ bắt nạt ta quả đáng ta tinh không cự thú nhất tộc cùng các ngươi không chết không thôi một đám vô liêm sỉ tiếng gào bi phẫn hướng về cựu thiên thập địa đang đi để một ít tồn tại tốc độ càng tăng nhanh hơn đạo hưu khó tránh khỏi có chút quá không lý trí thanh minh thanh nhẹ bình tĩnh nói Tinh không cự thú nhất tộc đón lấy cũng chỉ còn xuất lại đạo hữu ngươi một vị huân nguyên cường giả, làm sao cùng bọn ta huynh đệ không chết không thôi? Cửu Minh, Tinh không cự thú khí cấp công tâm nghiến răng nghiến lợi, vừa có một luồng nồng đậm bi thương, bất đắc dĩ thăng lên. Nhớ năm đó trong thiên hạ không người dám dễ dàng treo chọc Tinh không cự thú nhất tộc, mới bao lâu, liền thành hiện tại bộ dáng này, lại thành người khác con ngồi, Con bị đối phương như vậy trước mặt, chân chui trào phúng. Dưới cái nhìn của hắn, Thanh Minh. Chính là đối với hắn to lớn nhất trào phúng. Nhưng hắn vẫn không thể ra sức. Tinh không cự thú nhất tộc nguyên bản chung bốn vị hôn nguyên cường giả, bị cửu minh giết chết hai vị, chỉ còn dư lại bọn họ hai vị. Sau đó vì là để người văn nhất, hai người bọn họ cố ý láng giềng mà giữ, chính là vì an toàn. Thật không nghĩ đến, ngay cả như vậy, hắn bạn cũ hay là rơi vào cửu minh trong đại trận, hắn hiện tại cũng không thể ra sức, không công phá được định hải đại trận. Chỉ có thể làm ra động tĩnh to lớn, hấp dẫn cường giả mà tới. Đạo hữu, tạm thời không cùng ngươi nhiều lời, thế đạo gian nan, đạo hữu hay là rời đi đi, bằng không cuối cùng sẽ có một ngày, chỉ sợ cũng sẽ như mấy vị khác đạo hữu một dạng tắc thành chúng ta huynh đệ. Thanh minh thanh âm lại lên. Không chờ tinh không cự thú thế nào, ầm. Hư không chấn động, trói mắt mưa máu từ trong cõi u minh mà đến, đồng bền hướng về cửu thiên thập địa. Tinh không cự thú cả người cứng đờ, xa xa mấy cố khí thế mạnh mẽ chính phá tan hư không mà tới. Các vị đạo hữu, ngày sau tạm biệt. Thanh Minh không chút hoang mang đường hầm một câu, một luồng khủng bố lực lượng buộc phát ra, hình thành một cái không gian thông đạo, đem chọn cái định hải đại trận thôn phệ đi vào, biến mất không còn tăm hơi. Trong ngay mắt, mấy bóng người gần như không phân trước sau buông xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia không gian thông đạo, tâm tư chập trùng, khiếp sợ, ngưng trọng. Hoàng giả lực lượng, Hạo Thiên ngưng âm thanh nói, thật là hoàng giả lực lượng, hừ, Thần Nông một tiếng hừ nhẹ, sắc mặt có chút trầm xuống, rất là không thích. Nhìn cái kia còn chưa hoàn toàn biến mất không gian thông đạo, một vệ nồng nạc sát cơ nẹ qua. Thú vị, thật là có hứng thú, cũng không biết cái này cựu mình sau lưng, còn có ai. Chấm ngược lại thật sự là là rất là tò mò. Trường sinh khép cười một tiếng, tựa hồ đưa thân vào thế ngoại, hai mắt thì là không chút biến sắc nhìn về phía còn lại mấy bóng người. Không nghĩ tới thế gian lại ra loại này tà ma ngoại đạo. Tử vi lạnh giọng quát nhẹ, ngừng lại, nhìn về phía cái kia tựa hồ cứng tại tại chỗ tinh không cự thú. Than nhẹ một tiếng, ngao đạo hữu, còn nén bi thương. Cung tồn tại tinh thần thiên nhiều năm, hắn cùng với tinh không cự thú nhất tộc tự nhiên nhận thức, cùng trước mặt vị này cũng là có chút giao tình. Cứu Minh, thù này, không chết không thôi. Như tử trong linh hồn phát sinh thanh âm lạnh như băng hiện ra lên, vị này bị tử vi gọi là ngao tinh không cự thú không để ý tới sẽ bất kỳ tồn tại, quang mang chớp động, hướng về xa xa mà đi. Cũng không nhiều người nói, chỉ bất quá càng ngày càng nhiều buông xuống nơi đây tồn tại. Mấy vị trong lòng có chút suy nghĩ. Bây giờ tinh không cự thú nhất tộc, thật đúng là hiếm thấy thời cơ. Thiên hạ hoàng cảnh cường giả nắm chắc, không biết, là vị đạo hữu nào. Lại cùng cửu minh làm bạn, hai họa thiên hạ. Ngao rời đi, bình tĩnh mấy hơi thở, ở có mười mấy vị hốn nguyên cường giả trước sau đến về sau, hạo thiên bình thản động lại âm thanh vang lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn phía thần nông. Vô thanh vô tức, liền đem mười mấy hai mắt ánh sáng cũng mang tới thần nông trên thân. Hoài nghi tâm ý không cần nói cũng biết. Thương đình chắc chắn diệt vô tộc cuộc chiến, cửu minh xuất hiện, thế nhưng là vừa đúng. Mặc dù là cửu minh bọn họ thừa dịp cơ hội vờ vét chỗ tốt độ khả thi càng to lớn hơn, nhưng là không hẳn không có khả năng khác. Thần ông tự nhiên ngay lập tức liền phát hiện, ánh mắt lạnh leo, nhìn về phía Hạo Thiên, cỗ này trần chùi địch ý không hề che giấu chút nào, cũng không cần che giấu, ngươi đây là ý gì. Không có gì, thị phi đen trắng, dễ chịu đông đảo đạo hữu trong lòng. Hạo Thiên thản nhiên nói. Thần nông sâu sắc xem hạo thiên mấy mắt, lại quét mắt còn lại tồn tại, trầm giọng nói, ta đại thương hành sự tình, không cần giải thích thêm, cựu minh việc đến tuột cùng là hà tình huống. Ta đại thương nhất định sẽ điều tra ra, đến lúc đó, mong rằng các vị đạo hữu không nên nhúng tay. Chương 750, di chuyển ở ẩn trùng tộc. Cường thế bên trong ẩn hàm cảnh cáo ngựa khí hạ xuống, không tiếp tục gặp lại ở đây cứng, giả, bước chân một bước, biến mất không còn tăm hơi. Hừ, một ít tồn tại trong lòng hư nhẹ. Loại kia không hề che giấu chút nào để ý, hơi có chút cao cao tại thượng tư thái, lệnh người không thích. Đồng thời cũng không khỏi có chút nó cảm thán, phải không một dạng. Năm xưa tính cách ôn hòa địa hoàng thần ông, hôm nay đã trở nên như vậy. Bất quá đảo mắt cũng không để ở trong lòng, song phương quan hệ xác thực không cần cái gì che giấu, chính là địch nhân. Cho dù là những cái tầm thường hôn nguyên tồn tại, chỉ cần thương đình mục đích hay là xương bá hưng hoang, như vậy cùng với chính là địch nhân quan hệ. Chỉ bất quá một phần trong đó Như hàng Nga các loại, bởi vì thương đình thế lớn, tạm thời cũng không có sáng tỏ chọc tới bọn họ trên đầu, thêm vào bọn họ không có bao nhiêu dạ tâm. Các loại nguyên nhân gặp lại, song phương trong lúc đó còn không có có chính thức là địch, xem như lập trường trung lập. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần thương đình mục đích bất biến, địch nhân tiềm ẩn quan hệ sẽ không sẽ biến. Dù sao thân là hôn nguyên, liền tuyệt không muốn thần phục người khác, không muốn sống tại người khác dưới bóng tối. Vì lẽ đó hiện tại, không cần nhiều lời cái gì cái này cựu minh hỗn loạn thiên hạ vô pháp vô thiên sau lưng nó đến tột cùng đứng người nào dĩ nhiên cho bọn họ như vậy dũng khí các vị đạo hiu trong lòng nên mỗi người có suy nghĩ vô luận như thế nào mong rằng các vị đạo hiu cần tắc vô ưu chớ để mấy người thực hiện được hạo thiên sâu sắc nhìn nhãn thần nông phương hướng rời đi vừa nhìn về phía đông đảo tồn tại ngựa khí khá là ngưng trọng nói đông đảo tồn tại lẳng lặng liếc hắn một cái ai cũng không có nhiều lời đi tới bọn họ bước đi này không khỏi là trải qua vô số đau khổ Vị nào cũng không phải trí tuệ thông thiên hạng người. Từng người đều có từng người suy nghĩ chủ ý, hạo thiên nói mục đích, bọn họ rõ rõ ràng ràng. Ai cũng đừng nghĩ dễ dàng giao động bọn họ tâm tư. Lúc này, một ít tồn tại xoay người rời đi. Đi đi lại lại, hôn nguyên tồn tại nhóm mang theo các loại không đồng tình tự yên tĩnh biến mất. Thật giống một vị hôn nguyên cường giả vỡn lạc, không đáng kể chút nào. Hoặc là nói, trình độ nhất định bọn họ đã thật không thể tin thói quen. Trong hư không... Hạo Thiên cùng Tử Vi cộng đồng trở về Thiên Đình. Người thấy thế nào? Tử Vi trầm ngâm nói. Hạo Thiên dừng một cái, nhẹ lay động đầu thản nhiên nói, Cửu Minh sau lưng nhất định có người tồn tại, hay là cùng với hợp tác, hoặc là chỉ vung bọn họ. Tử Vi hai mắt hơi hừ, hợp tác cũng còn tốt, nếu như là chỉ huy bọn họ, vậy thì phiền phức. Người có thể có manh mối? Hắn cuối cùng là vừa trở về, rất nhiều thứ cũng không bằng Hạo Thiên mới biết rõ ràng. Không có. Hạo Thiên không có ẩn dấu. Hắn mặc dù có hoài nghi, nhưng là chỉ là hoài nghi, không có cái gì manh mối, chứng cứ sát thật. Tử vi liết hắn một cái, suy tư nói, bây giờ cũng thế, cựu minh đã là công địch, bọn họ vì sao còn dám ở tinh thần thiên ra tay? Là thật lực, không có sợ hãi? Hay là cố ý hành động? Câu cuối cùng lúc, đã là có ý riêng. Hắn cái này vừa muốn đối tinh thần thiên ra tay, cựu minh ngay tại tinh thần thiên bên trong ra tay, trùng hợp sao? Hạo thiên trầm ngâm một hồi, ngữ khí đọc lại. Cửu Minh hành sự nhìn như gan lớn bằng trời, chỉ là vì là tăng cường tự thân thực lực, nhưng mỗi lần tạo thành ảnh hưởng, cũng không đơn giản, bọn họ chắc chắn nghiêm mật kế hoạch mục đích. Lần này, hơn nửa khả năng là cố ý hành động, chỉ bất quá không rõ ràng bọn họ mục đích đến cùng vì sao. Thử vi một chút gật đầu, cùng hắn suy nghĩ một dạng. Trong lòng cũng là khá là ngưng trọng, còn chưa bắt đầu, liền bước lên cửu minh loại này cường giả, đón lấy sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Kỳ thực cửu minh như thế nháo trò Ngược lại cũng không hẳn không có lợi. Tinh thần thiên bên trong chúng cường sợ hãi phía dưới, ngươi hành động có thể sẽ đơn giản chút. Hạo Thiên lại nói, Tử Vi trầm tư không nói, lại là không có cái gì lạ quan tâm tỉnh. Cựu Minh như thế nháo trò, tinh không thiên bên trong không ít cường giả có thể xác thực sẽ sợ hãi, do đó đầu nhập dưới trướng hắn, giảm đi không ít phiền phức. Nhưng khả năng khác tính sẽ càng to lớn hơn, tỉ như, nếu nhờ vào còn lại hôn nguyên cường giả dưới trướng. Dù sao hắn cùng với Thương Đình địch nhân quan hệ Muốn càng rõ ràng. Những người kia, không nghĩ cùng thương đình là địch. trầm tư một lát, mở miệng ngưng trọng nói, nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Hạo thiên minh bạch dì hắn, hơi gật đầu, trình trọng nói, có gì cần, cứ việc nói thẳng. Thử vi gật đầu, không có khách khí. Ngao làm sao? Hạo thiên hỏi. Thử vi khẽ to mày, để châm có chút thất vọng. Một chỗ khác tinh không chi hạ. Ngao dừng lại thân hình khổng lồ, lửa giận vẫn, ngưng trọng nhìn cách đó không xa có chút hư huyến thân ảnh. Đại đế lòng tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta tinh không cự thú nhất tộc kiểu hận, sẽ tự mình đi báo. Tử vi hư ảnh than nhẹ, trinh trọng nói, Ngao Huynh, ngươi chi suy nghĩ châm rõ ràng, nhưng bây giờ thiên hạ này, ngươi cho rằng tinh không cự thú nhất tộc thật còn có thể đưa thân vào thế ngoại sao. Ngao trầm mặc, trầm trọng khí tức ở tại đáy mắt nơi sâu xa hiện lên. Tử vi tiếp tục nói, bây giờ quý tộc ba vị đạo hữu liên tiếp vẫn lạc, chính là tốt nhất chứng minh, tinh không cự thú nhất tộc, không có con đường thứ hai tiếp tục không để ý tới thế sự xuống, chờ đợi quý tộc đều sẽ càng thêm nghiêm trọng. thấy ngao vẫn là không nói, tử vi lại nói, vậy cửu minh tự thân thực lực tạm thời không nói đến, bọn họ sau lưng có lẽ có càng mạnh mẽ hơn tồn tại. ba vị đạo hưu thủ thật có thể bao sao? coi như đạo hưu đồng ý tạm thời thả xuống thủ này, có thể song phương đã không chết không thôi cửu hàn dưới, cửu minh sẽ bỏ qua cho tinh không cự thú nhất tộc sao? ngao cự đại hai mắt híp mắt lên, lên cơn giận dữ, lại ẩn hàm từng tia từng tia sợ hãi.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 Nhẹ chút phía dưới nghiêm mặt nói, chấm vẫn chờ đạo hưu. Ngao nhanh chóng rời đi, tử vi cao mày, đối phương không có ngay tại chỗ đáp ứng hắn, lại đáp ứng hắn độ khả thi cũng rất nhỏ. Tinh không cự thú nhất tộc không để ý tới thế sự quy củ, so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, cũng đã bị giết ba vị hôn nguyên tồn tại, còn kiên trì như vậy, thật sự là vượt xa hắn dự liệu. Sau đó mấy tháng, cửu minh ra tay lại chém giết một vị hôn nguyên cường giả tin tức tàn phá bờ bãi, tinh thần thiên càng thêm không bình tĩnh. Lúc này có người phát hiện tinh không cự thú nhất tộc tựa hồ càng ngày càng ít như là toàn bộ chủng tộc cũng di chuyển đến những nơi khác nguyên bản bị chiếm lĩnh một ít tinh thần thiên cũng không có chủ hạ xuống sự phát hiện này lập tức dẫn lên sóng lớn mênh mông tinh không cự thú nhất tộc ở tinh thần thiên tuyệt đối là cường đại tồn tại bây giờ bọn họ cũng rơi vào như vậy hậu quả di chuyển thoát thân làm sao không khiến cái khác người cảm thấy sợ hãi liền ngay cả một ít hôn nguyên tồn tại đều là dị thường trầm trọng đường đường hôn nguyên cường giả lại dẫn theo chủng tộc di chuyển ở ẩn. Loại gì buồn cười? Làm sao chờ trào phúng? Thiên đình, thử vi điện. Thử vi thu được tin tức này về sau, cũng là có chút im lặng. Di chuyển ở ẩn. Đây là ngao lựa chọn. Trong lòng thở dài, nhưng cũng ai không biết. Đối phương như vậy nhát gan thoái nhượng, hắn có thể làm sao? Lại không thể ép buộc. Thu lên những cái còn dư tâm tư, tâm tư chập trùng, mấy hơi thở về sau, nhìn về phía phía dưới đứng thẳng quách phụng hiếu, nghiêm nghị nói. Tinh không cử thú nhất tộc lựa chọn, nhất định sẽ dẫn chống canh một đại ảnh hưởng, không thể lại các loại. Bệ hạ nói rất đúng, lúc này chính là lòng người bàng hoàng, chúng ta cần làm lập tức ra tay. Quách phụng hiếu không do dự, quả đoan nói. Tử vi hơi gật đầu, ánh mắt nhất định, trầm giọng nói, truyền chấm ý chỉ, không cần lại ẩn tàng, lập tức đánh ra chấm chiêu bài, chiêu nạm tứ phương cứng, giả. Vâng. Quách phụng hiếu hành lễ đáp lại, xoay người rời đi. Mấy ngày, vốn cũng không bình tĩnh tinh thần thiên phảng phất sấm sét nổ vang. Tử Vi Đại Đế chiêu bài, đồng thời ở hơn 10 tầng tinh thần thiên bên trong dựng thẳng lên, lập tức chấn động tứ phương. Tử Vi chính thức ra tay. Hơn nữa vừa ra tay liền cường thế bức người. Sau 10 ngày, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, phá quân bảy vị tinh thần thiên bên trong tiếng tâm lừng lệ nhất phương bá chủ, dựng đứng lên Tử Vi chiêu bài. Lại là 20 tầng tinh thần thiên. Một tháng sau, trước sau tầng 15 tinh thần thiên tuyên bố quy thuận tử vi đại đế dưới trướng. Ngang qua 51 tầng tinh thần thiên thế lực cường đại, cứ như vậy cực kỳ nhanh trong trong tinh không xuất hiện, trong lúc nhất thời, chấn động hồng hoang. Để trong tinh không, lại càng là rõ rụt mây vẩn, nhân tâm di động. Thái âm tinh Quảng Hàn Cung. Nguyệt Thiên bước chân nhìn như không nhanh, nhưng tốc độ lại là cực nhanh đi tới Quảng Hàn Cung nơi sâu xa. Mở ra một tấm đại môn, hơi thi lễ nói, sư tôn. Nói, một đạo thần thức đánh ra, phía trước, ngồi khoanh chân Mỗi một chỗ cũng hoàn mỹ đến cực điểm hằng Nga tiếp thu cái này đạo thần thức. Minh Nguyệt giống như đôi mắt đẹp mở, nẽ qua một vẹt vẻ, vẻ kinh dị, Tử Vi, Hạo Thiên ngược lại là có chút năng lực, còn có thể hội tụ như vậy thế lực. Từ thương đình ở tinh thần thiên chiếm lĩnh lớn như vậy địa bàn về sau, đại diện cho Hạo Thiên, Tử Vi, câu trần ba người ở tinh thần thiên bên trong thế lực liền nát tan hết sạch. Không thể mấy người có thể nghĩ đến, ngắn như vậy thời gian, Tử Vi liền có thể hội tụ 51 tầng tinh thần thiên. Có thể thấy được hạo thiên, tử vi bọn họ ở tinh thần thiên bên trong lưu lại hậu triều liền hàng Nga nàng đều có chút bất ngờ. Sư tôn, chúng ta Quảng Hàn Cung Nguyệt Thiên có chút chần trờ nói. Vậy những người này không hề từ bỏ. Hàng Nga ánh mắt khinh động, nhưng mà nói. Không, trong đó càng có mười mấy vị tự mình đến đây. Nguyệt Thiên mở miệng nói. Hàng Nga không thích những cái tục sự. Từ nàng thành tựu chuẩn thánh, Quảng Hàn Cung đại thể sự vụ liền do nàng xử lý. Tinh thần thiên không bình tĩnh tới nay trước sau có trên trăm vị tinh thần thiên cường giả đến đây yêu cầu quy thuận quảng Hàn cung dưới hàng nga chán ghét phiền phức liền trực tiếp từ chối bất quá cho tới bây giờ những cường giả kia cũng không hề từ bỏ trầm ngâm chốc lát hàng nga tựa hồ đối với những người kia khá là có chút không kiên nhẫn ngọc lông mày khẽ nhíu thiền nhi ngươi cảm thấy thế nào nguyệt thiên vẻ mặt có chút do dự suy tư mấy hơi thở đáy lòng nhẹ nhàng thở dài trên mặt trầm tinh nói sư tôn đệ tử cảm thấy không bằng liền thu bọn họ Vì sao? Hàng Nga cao mày tâm ý càng đồng. Nàng liên bản thân bây giờ dưới chương cái kêu 72 tầng tinh thần thiên cũng không chút nào để ý, không nó, phiền phức. Quảng hàn Cung, thái âm tinh nơi tay, đối với nàng cũng đã đủ đủ. Chương 751, Quách Phụng Hiếu đi tới thái âm tinh. Dĩ vãng, dưới chương cái kêu 72 tầng tinh thần thiên, nàng thậm chí không chút quản lý. Hiện tại nhượng nàng nhận lấy những người kia, chỉ cần vừa nghĩ, nàng cũng cảm giác được một trận phiền phức, không thích. Cho tới nhận lấy những người kia, có thể cường đại quảng hàn cung thế lực, có trợ giúp nàng tu luyện, nàng căn bản không thèm để ý. Vừa đến những trợ giúp kia không lớn, không thể nói hoàn toàn không lọt mắt, nhưng cũng không thể để nàng đẻ xuống cảm thấy phiền phức tâm tư. Thứ hai, con đường tu luyện bên trên, nàng có đủ đủ tự tin, cũng xưa nay cũng không chút nào để ý đến từ chính thế lực trợ giúp. Thái âm tinh nơi tay, cũng đủ để. Chẳng qua hiện nay cục thế, cũng làm cho nàng có chút do dự, vừa mới mở miệng dò hỏi ngựa thiền. Nhiều năm ở chung, Nguyệt Thiền từ lâu rõ ràng chính mình Sư Tôn trong trẻo nhưng lạnh lùng không thể xâm phạm bề ngoài dưới tính cách. Lười biếng, chán ghét phiền phức. Châm Ngâm nói, Sư Tôn, ta Quảng Hàn Cung tuy nhiên vẫn không để ý tới sẽ hồng hoang mọi việc, nhưng hiện nay thiên hạ tư thế, đã từ không được chúng ta. Tinh không cự thú nhất tộc, chính là như vậy. Ta Quảng Hàn Cung mặc dù không phải là tinh không cự thú nhất tộc có thể so sánh, nhưng là cần chú ý cẩn thận. Nhận lấy những người kia, tráng ta Quảng Hàn Cung thanh thế. Mặc kệ tương lai làm sao, đều là lợi nhiều hơn hại. Hàng Nga trầm ngâm không nói, Nguyệt Thiên nói, cũng là nàng do dự vị trí ở. Thiên hạ không giống nhau. Dù cho nàng lại kiêu ngạo như vậy nhưng mà hậu thế, cũng không thể không làm ra một ít thay đổi. Những người kia mặc dù không bị nàng để ở trong mắt, nhưng không thể phủ nhận, vẫn còn có chút tác dụng. Nguyệt Thiên thấy vậy, liền trong lòng nhưng mà, chính mình sư tôn ý động Tiếp tục mở miệng nói, tinh thần thiên, thương đình mặc dù nhìn như hung hăng nhất, chiếm đoạt đất rộng nhất. Nhưng ta Quảng Hàn cung, kỳ thực mạnh nhất, những người còn lại, trừ Tử Vi đại đế, không ra thể thống gì. Ta Quảng Hàn cung mặc dù cùng Thương đỉnh có chút giao tình, có thể Thương đỉnh giá tâm to lớn, thế đều biết, sư tôn, chúng ta không thể không vương a. Còn có Tử Vi đại đế chờ tồn tại, bọn họ đối với ta Quảng Hàn cung cũng nhất định có chỗ tâm tư, tới nay đối kháng Thương đỉnh. Tử Vi bọn họ không đáng để lo. Hàng Nga không do dự, trong trẻo nhưng lạnh lùng cường thế tự tin thái độ hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Nàng cũng không có nói ngoa, thái âm tinh nơi tay, liền ngay cả hoàng giả có thể loại nàng làm gì. Cho tới thương đình ngừng lại, trong mắt sáng toát ra một chút vẻ ngưng trọng, trong lúc mơ hồ, còn có quật tưởng, chỉ cần sư phụ một ngày hay là thái âm chi chủ, đế tân cũng dễ dàng làm gì ta không được. Nguyệt thiên trong lòng có chút thở dài, lại có chút buồn cười, sư tôn tính tỉnh, thật đúng là sửa sang lại tâm tình, gật đầu lộ ra ý cười, sư tôn nói là ta quảng hàn cung có sư tôn, vững như bàn thạch chiêu thu những người kia kỳ thực cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, hơn nữa là thuận lợi mà làm, đơn giản dễ dàng. Nghe được cuối cùng tám chữ, hàng Nga ánh mắt nhất động, nơi sâu xa toát ra một chút ung dung tâm ý. Đã như vậy, ngươi liền toàn quyền làm chủ đi, không có quá to lớn sự tình, không phải tới bẩm báo sư phụ. Nguyệt Thiên trong lòng lại là một tiếng thở dài, trên mặt thì là lộ ra một chút chần trờ cùng mơ hồ bất đắc dĩ, hơi thi lễ, đệ tử minh bạch. Hửm, ngươi đi đi. Hằng Nga như không có chuyện gì xảy ra, tay trắng vùng một hồi. Nguyệt Thiên rời đi, Hằng Nga thoáng nghĩ một hồi, liền đem nó quét dọn trái tim, phiền phức. Hoàn Mỹ dáng người dương ra, yêu nhã nửa nằm hạ xuống, hiển lộ hết thư giật. Một bên khác, Nguyệt Thiên đi tới Quảng Hàn Cung đại điện, cũng bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Quảng Hàn Cung từ Hằng Nga một tay tạo dựng lên, nhưng trong đó gốc gác, cường giả, nhưng không chỉ là nàng bồi dưỡng, chiêu thu. Khi hỏa thường hy ở lúc lưu lại một ít cường giả thậm chí xa tới vọng thư thời kỳ, đều có một ít cường giả để lại. Thêm vào Thái Âm tinh được trời cao chăm sóc, xung quanh thống lĩnh tinh thần thiên địa bàn. Dù cho hàng Nga hướng về không thích gặp lại những cái tục sự, không thèm để ý thế lực phát triển, Quảng Hàn cung cũng chỉ có nữ tính, không, có nam tính. Ánh sáng Quảng Hàn cung bên trong cường giả cũng không ít, chuẩn thánh cường giả hơn 30 vị, thêm vào quanh thân thống lĩnh 72 tầng tinh thần thiên. Tuyệt đối là tinh thần thiên bên trong ai cũng vô pháp quên thế lực cường đại. Thường ngày còn tốt Ở hàng Nga dưới ảnh hưởng, thuộc về ẩn thế không ra trạng thái, không thế nào hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hiện tại, ở Nguyệt Thiên Mệnh lệnh ra, phi thường trong thời gian ngắn, liền triệt để hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Quảng Hàn cung mở ra sân môn, tiếp thu, mời chào bốn phía cường giả nương nhờ vào. Từng đoàn mấy tháng, tinh thần thiên hơn 30 vị chuẩn thánh, mang theo người đầy đủ 23 tầng tinh thần thiên địa bản nương nhờ vào. Trong lúc nhất thời, uy thế ngập trời, đem tử vi uy thế cũng cho mạnh mẽ đè xuống cũng dẫn lên từng trận nghi ngờ không thôi. Hằng nga cũng có dạ tầm muốn cùng tứ phương tranh phong. Tử Vi điện, Tử Vi đại đế chính là cái kia nghi ngờ không thôi người bên trong, ánh mắt suy nghĩ sâu sắc lộ ra ngưng trọng. phía dưới chỉ có Quách Phụng Hiếu một người cũng ở đang trầm tư. một lát hai tay ôm quyền thi lễ, vậy hạ Hằng nga cung chủ cùng quảng hàng cung không thể không phong a. Tử Vi khẽ gật đầu nhẹ nhàng thở dài, Hằng nga hướng về không để ý tới ngoại sự, không nghĩ tới. Lần này như thế quả đoán, trực tiếp chủ động chiêu thu tứ phương cứng, giả, vẫn đúng là không giống nàng hành vi. Bất quá cũng thế, đại đạo chi lộ, ai cũng muốn tiến lên, nắm lấy thời cơ cũng bình thường. Quách phụng hiếu gật đầu liên tục, thanh tú tuấn giật trên khuôn mặt ngậm lấy nghiêm nghị, nguyên bản bệ hạ thu nạp tinh thần thiên, chúng ta liền ngờ tới tinh thần thiên phần đông cứng, giả, sẽ nương nhờ vào hàn phương. Thương đình vì là công địch, không bị người chô vui. Chúng ta vì là thương đình địch nhân, thương đình thế lớn. Cũng không bị tinh thần thiên phần đông cường giả chỗ vui. Chỉ có quảng hàn cung siêu nhiên với ngoại vật, thực lực lại cường đại, là bọn hắn tốt nhất nương nhờ vào chỗ. Chỉ là nguyên bản dự liệu hàng Nga cung chủ nhiều lắm nhận lấy một ít cường giả, ảnh hưởng không cái gì đại cụ. Không nghĩ tới lúc này lại trực tiếp mời chào cường giả, cùng bọn ta cũng không khác, lộ ra tranh phong thái độ. 95 tầng tinh thần thiên, thêm vào thái âm tinh, loại này thế lực, so với thương đỉnh ở tinh thần thiên cũng càng hiếu thằng lớn. tinh thần thiên 365 tầng. Đại thương trải qua nhiều năm mình tranh ám đoạt, từng điểm từng điểm, bây giờ đã nắm giữ 151 tầng. Quảng Hàn Cung 95 tầng, nhìn như kém xa đại thương. Nhưng một cái thái âm tinh, cũng đủ để bù đắp thậm chí xa xa siêu Việt. Thái âm thái dương nhị tinh quá trọng yếu, thật quá cường đại. Vượt xa nó tinh thần, là tinh thần thiên tinh túy hạch tâm vị trí ở. Thái dương tinh tuy nhiên cũng ở thương đỉnh trong phạm vi thế lực, nhưng căn bản không có thái dương chi chủ, tính toán không phải chân chính nắm giữ. Vì lẽ đó bây giờ thương đình ở tinh thần thiên chân chính bản lực lượng, trái lại không sánh được Quảng Hàn Cung. Dĩ vãng còn không có gì, Quảng Hàn Cung căn bản không có cái gì tranh bá tâm tư. Hiện tại, xem như cơ bản biểu lộ thái độ. Vì lẽ đó, Tử Vi cũng không thể không vương đây là địch nhân. Là hắn ở tinh thần thiên đối thủ cạnh tranh. Phúc Hiếu, Quảng Hàn Cung biểu lộ thái độ, theo ý kiến của ngươi là lợi nhiều hơn hại, hay là hại nhiều hơn lợi? Tử Vi trầm ngâm hỏi. Quách Phụng Hiếu trong thanh âm tựa hồ lập loè trí tuệ quan mang, trầm giọng nói: Bệ hạ, Quảng Hàn Cung như vậy, đối với ta Phương có lợi có hại, lợi người là nhiều đối kháng thương đình Minh Hiếu, tệ người sẽ trở ngại bên ta phát triển, bên ta cùng thương đình địch ý rất rõ ràng hiện ra, tinh thần thiên phần đông cường giả sợ hãi thương đình, bọn họ càng yêu thích gia nhập Quảng Hàn Cung, lợi và hại chỗ, Bệ hạ nhưng mà tại tâm thần cho rằng, việc đã đến nước này, không cần lo lắng Phương nào lớn, bởi vì đã thay đổi không. Nếu thay đổi không, vậy thì nên suy tư làm sao đi làm. Từ vi nở nụ cười, tràn ngập tín nhiệm, tán thưởng, phụng hiếu ánh mắt chính là rộng lớn, không câu nệ với nhất thời lợi và hại. Không sai, nếu Quảng Hàn Cung cũng đã như vậy, lo lắng nữa lợi nhiều hơn hại hay là hại nhiều hơn lợi, cũng có chút còn dư. Bởi vì bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải đi đối mặt, thậm chí bọn họ đối mặt phương pháp còn chỉ có một loại. Liên hợp Quảng Hàn Cung, đối kháng thương đỉnh. Bệ hạ quá khen. Những này đều sớm ở bệ hạ trong lòng, thần chỉ là khoe khoan thôi. Quách Phụng Hiếu khẽ cười nói. Từ vi xua tay cười nói, vậy chút đừng nói, Phụng Hiếu, ngươi cho là ta chờ hiện tại nên làm như thế nào. Quách Phụng Hiếu trầm ngâm một hồi, cũng không khách khí, trịnh trọng nói, Quảng Hàn cung ẩn nhẫn nhiều năm, bây giờ nhất minh kinh nhân, tất nguyêu đồ rất lớn, bên ta nhất định phải cẩn thận phòng bị. Nhưng là nhất định phải cùng với Liên Hợp, cùng chống đỡ Thương Đình. Hiện tại, liền xem Thương Đình thái độ, đến thời cơ thích hợp. Thần nguyện đi một chuyến Quảng Hàn Cung, cùng với thương nghị liên thủ việc, đồng thời thăm dò một, hai. Tử Vi gật đầu, hai tức về sau, hài lòng cười nói, có Phụng Hiếu, chấm quả nhiên mọi việc yên tâm, liền theo Phụng Hiếu lời nói. Quách Phụng Hiếu thi lễ một cái, biểu thị thẹn không dám nhận. Quảng Hàn Cung một lần kinh động tứ phương. Như Tử Vi người nhiều không kể xiết, ánh mắt nhìn về phía Quảng Hàn Cung đồng thời, cũng đều nhìn về phía Thương Đình. Quảng Hàn Cung cử động lần này đại diện cho Thương Đình lại nhiều một vị địch nhân. Hàng Nga tuy chỉ là hôn nguyên tổ cảnh, nhưng thái âm tinh đặc thụ, để cho khó đối phó trình độ, so với hoàng giả cũng chẳng thiếu gì. Bọn họ đều muốn nhìn, đối với cái này, thương đình sẽ có ra sao cử động. Thiên đình, địa hoàng điện, mười mấy vị thân ảnh từ điện bên trong đi ra tàn đi, biểu hiện ở đây vừa cử hành một hồi hội nghị. Bên trong cung điện, thần nông cao tọa phía trên, phía dưới, chỉ còn giữ lại một bóng người. Bậy hạ, chúng ta thật muốn án binh bất động sao? thân ảnh cả người có một luồng cương dương chính khí, cái chán còn có con mắt thứ ba, do dự một chút, có chút chần chừ mở miệng, chính là văn trọng. hắn cũng là thương đỉnh tại thiên đình bên trong trừ thần nông ra địa vị tối cao người, vì lẽ đó vừa ở đối với quảng hàn cung cử chỉ sau khi thương nghị lưu lại. thần nông cười nhạt một tiếng, thái độ sự hòa hợp cười nói, ngươi cảm thấy ta đại thương nên làm như thế nào? văn trọng nghiêm mặt nói, quảng hàn cung cùng ta đại thương có chỗ giao tình, bây giờ còn chưa chưa hoàn toàn rõ ràng tình huống. Không thích hợp có quá mức cử động, nhưng có thể phái người đi vào cùng với trò chuyện, thăm dò một, hai. Đây là hắn đắn đo suy nghĩ, muốn tốt nhất ứng đối phương pháp. vừa mọi người thương nghị trong lúc, hắn không có nói ra, là bởi vì thần nông vừa bắt đầu cũng biểu dương thái độ. Án binh bất động, yên lặng xem biến đổi. Ngay trước mặt mọi người, hắn không thật nhiều nói. Vì lẽ đó hắn lưu lại, vào lúc này chỉ có hai người ở tình huống nói ra. Thần nông nụ cười bất biến, đối mặt người trong nhà tộc, hắn thái độ hướng về ôn hòa. Cùng bây giờ đối với ngoại nhân hoàn toàn khác biệt Ngưng lại nói Đây là bệ hạ ý tứ Để ta chờ tạm thời bất động Có thể bệ hạ nơi đó Sẽ làm ra chút cử động gì đi Văn trọng ngần ra Lập tức trọng trọng gật đầu Cũng lại không có còn lại suy nghĩ Xin lỗi hai câu rời đi thân nông nhìn theo rời đi Trong đôi mắt cũng nhiều mấy phần suy tư Cùng thăm dò tâm ý Quảng Hàn cung cử chỉ Cũng là toàn bộ trong kế hoạch một cờ sao Nhưng như thế nào ảnh hưởng đến thằng Nga Bệ hạ quân cờ Thật đúng là vượt quá dự liệu. Một tia hoảng sợ đắng lên. Thương đình ra ngoài không ít người dự liệu, không có cái gì quy mô lớn động. Tất cả tựa hồ cái gì đều không phát sinh, bình tĩnh không lay động. Chỉ là vẫn, tiếp tục minh tranh ám đoạt xung quanh tinh thần thiên địa vực. Chỉ bất quá động tác so với trước đây, hơi hơi lớn như vậy một chút. Không ít tồn tại có chút thất vọng, bọn họ không có một cái nào không nghĩ Thương đình cùng Quảng Hàn cung phát sinh lớn gù hợp cờ hờ nờ gờ tờ. Thất vọng nhiều hơn. Đông đảo tồn tại đi vào làm tự mình nghĩ làm việc, tử vi đặc sứ, cũng tới đến Quảng Hàn Cung. Quách Phụng Hiếu gặp qua Nguyệt Thiền tiên tử. Thái âm tinh, Quách Phụng Hiếu một thân thanh sắc tiên y y quay về đến đây nên tiếp hắn Nguyệt Thiền hành đạo bạn bè chi lễ, ánh mắt buông xuống như trên lúc, chệt để che đậy đi ánh mắt nơi sâu xa cái kia một kia kinh ngạc, nhưng mà... Quách đạo hưu khách khí, Nguyệt Thiền không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Nguyệt Thiền cười khẽ, khuyên thế khuôn mặt không có cái gì dị thường, chỉ bất quá. Có loại tựa hồ đã sớm nhận thức Quách Phụng Hiếu ý tứ, hoặc là có lẽ là nghe qua danh tiếng kia. Tiên tử tự mình đến nên, đã là tại Hạ Vinh Hạnh. Quách Phụng Hiếu sang sảng cười nói, khách khí đàm tiếu trong tiếng, hai hàng người đi tới quảng hàn cung. Không lâu lắm, liền tới đến quảng hàn cung đại điện. Tất cả lễ tiết coi như thôi, Nguyệt Thiền vẻ mặt trịnh trọng một chút, nhìn về phía Quách Phụng Hiếu nói, Quách đạo hữu lần này đến đây, không biết vì chuyện gì. Quách Phụng Hiếu thoáng một trận, như là dưới cái gì trọng đại quyết tâm, nghiêm mặt nói: Tiên tử muốn hỏi, tại hạ không dám ẩn giấu, này tới là đại biểu ta quân tử vi đại đế, cùng Quảng Hàn Cung trao đổi liên thủ việc. Vừa nói, ở đây không ít người ánh mắt đều là hơi biến. Quách Phụng Hiếu mang đến người có chút cau mày, không rõ. Tuy nhiên bọn họ tới đây mục đích, Quảng Hàn Cung nhất định rõ ràng trong lòng, nhưng Quách Đại nhân nhanh như vậy liền chủ động nói ra, không khỏi có vẻ hơi nôn nóng, mất tiên cơ, hạ xuống tầng. Bất quá lúc này bọn họ cũng không dám nhiều lời. Tất cả lấy Quách Phụng Hiếu làm chủ. Đây là tử vi chính mồm nói, thêm vào quách phụng hiếu ở tử vi cùng hạo thiên nơi đó địa vị, bọn họ căn bản không dám nhiều lời. Quảng Hàn Cung người cũng ở cao mày, chủ nếu là bởi vì liên thủ hai chữ Một khi liên thủ, Quảng Hàn Cung liền thật lại không có bình tĩnh. Nguyệt Thiên vẻ mặt ngưng trọng một chút, đạo hưu thoải mái, Nguyệt Thiên khâm phục, đã như vậy, Nguyệt Thiên cũng sẽ không nhiều lời. Hỏi thăm bạn bè, ta Quảng Hàn Cung vì sao muốn cùng các ngươi liên thủ? Tiên tử trong lòng biết rõ, vì sao còn nhiều hơn nói vậy chút. Quách Phụng Hiếu cười khẽ, thản nhiên tự nhiên nói, bây giờ tinh thần thiên cũng thế, thiên hạ đều biết, Thương Đình, Quảng Hàn cung, ta tử vi một mạch tam vương, những người còn lại, dù có cường giả, cũng đã không ra thể thống gì. Thương Đình thế lớn, muốn nhất thống hồng hoang, tinh thần thiên chính là đứng mũi chịu sào, chính là tất nhiên muôn trước tiên chiếm lĩnh nơi. Quảng Hàn cung tuy mạnh, Quảng Hàn cung chủ lại càng là tung hoành thiên hạ, nhưng đối mặt Thương Đình, cũng không tránh khỏi yếu thế. Chỉ có chúng ta hai nhà liên hợp, vừa mới có thể chống lại Thương đỉnh không bị gây thương tích. Quảng Hàn Cung mọi người vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít biến chút, chỉ có Nguyệt Thiền lặng lặng nghe, sắc mặt không thay đổi chút nào. Thấy Quách Phụng Hiếu nói xong, cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, Quách Đạo Hiếu nói có lý, có thể chỉ đến thế mà thôi sao. Cái kia nhóm thư Hiếu ta cũng không biết rằng làm sao lại không, có lẽ là bị người báo cáo phong, ta cũng bất đắc dĩ, tân thư bạn bè của ta qua một thời gian ngắn có thể sẽ lại là một cái. 8. Trương 752 Tinh không ba đại thế lực Tiên tử ý gì? Quách phụng hiếu vi lăng, như là hơi có chút không rõ. Nguyệt thiên khẽ cười một tiếng, đạo hữu, ta Quảng Hàn Cung cũng không định cùng thương đình là địch. Quách phụng hiếu khẽ to mày, tiên tử, không người nào thương hổ ý, hổ nhưng có phệ nhân tâm. Thiên hạ không có mấy vị muốn cùng thương đình là địch, nhưng thương đình chi dạ tâm, sẽ bỏ qua cho thiên hạ quần hùng sao. Quảng Hàn Cung mặc dù không nghĩ, thương đình nhưng kiên quyết sẽ không bỏ qua Quảng Hàn Cung. Nguyệt thiên nhẹ nhẹ lay động đầu, vẫn là không hoàng hốt không đội không dối gạt đạo hữu ta quảng hàn cung hướng về không hỏi nó sự tình lần này chiêu thu tứ phương cường giả cũng chỉ là bởi vì đông đảo đạo hữu yêu cầu thêm vào một điểm vì là tự vệ nguyên nhân mà thôi nhưng hồng hoang mọi việc làm sao ta quảng hàn cung vẫn cứ sẽ không gặp lại thương tình như thế nào đi nữa thế lớn ta quảng hàn cung cùng với cũng có một chút giao tình bọn họ mục đích chúng ta mặc kệ không quan tâm đến muốn đối phó ta quảng hàn cung nước đến đất ngăn chính là bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa cường đại sức lực Để quách phụng hiếu đoàn người cũng không khỏi cao mày không nớt, loang thoáng, cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch nguyệt thiền trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Các nàng sẽ không xuất thủ đối kháng thương đình, vẫn muốn đứng ở lập trường trung lập bên trên, sức lực cũng không phức tạp. Một phần là bởi vì thái âm tình đặc thủ. Tự tin thương đình sẽ không trước tiên đối với bọn họ động thủ, có thiên hạ quần hùng ở mặt trước ngăn, không cần lo ngại. Càng tự tin tự thân có thể vẫn duy trì trung lập. Còn có nó một ít tâm tư. Không thể không nói. Loại này lập trường trung lập, nhất là lôi kéo người ta không thích. Nhưng Quách Phụng Hiếu bọn họ cũng vô pháp nhiều lời, thậm chí tử vi bọn họ cũng không thể nhiều làm cái gì. Ra tay đối phó Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung chiếm cứ Thái Âm Tinh cũng không phải là đơn giản hôn nguyên tổ cảnh thế lực, Thương Đình thấy chi e sợ đại hỉ. Càng làm cho người thật đáng giận là nếu quả thật có một ngày Thương Đình ra tay đối phó Quảng Hàn Cung, bọn họ còn chưa tốt làm như không thấy, bằng không Thương Đình lại sẽ thực lực tăng cường. Lại như hiện tại Phượng tộc giống như vậy. Không, là so với vương tộc càng thêm phiền phức. Dù sao phượng tộc không có chiếm cứ khổng lồ như thế địa vực tinh thần thiên. Quách Phụng hiếu ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn ở nói nhiều cái gì, nhưng nhìn Nguyệt Thiền bộ dáng bình tĩnh, trong lòng biết hiện tại mặc kệ nói cái gì cũng vô dụng. Phượng tộc bởi vì phượng tổ trở về, có đủ đủ thực lực, tư cách duy trì lập trường trung lập. Quảng Hàn cung hằng Nga tuy nhiên tự thân thực lực không đủ, nhưng bởi vì Thái Âm tinh đặc thủ, ngược lại cũng có tư cách đó. Ít nhất Thương Đình cùng Quân Hùng Cung tuyệt sẽ không dễ dàng đi treo chọc. Chầm ngâm một hồi, Quách Phụng Hiếu khẽ thở dài, tiên tử đã nói như vậy, tại hạ đã minh bạch quảng hàn cung tâm ý. Bất quá cho tại hạ nói cuối cùng một lời. Đạo hữu nhưng nói không sao. Nguyệt Thiên khách khí nói. Quách Phụng Hiếu vẻ mặt nghiêm nghị, tiên tử, muốn duy trì trung lập người, thiên hạ không biết mấy phần, nhưng ở bây giờ trong hưng hoang, chính thức có thể làm được, lại có mấy vị. Phượng tộc có thể làm được, có thể phượng tộc có thể ngày nào đó, liền bị thương đỉnh tập trung. Hơn nữa Quảng Hàn Cung không phải là phượng tộc, phượng tộc từ bỏ nó hẳn thế, cũng có thể để thương đình không nhịn. Quảng Hàn Cung lại chỉ muốn một ngày chiếm cứ cái này to lớn tinh thần thiên, thương đình liền tuyệt sẽ không bỏ qua Quảng Hàn Cung. Đến đây là hết lời, mong rằng tiên tử cùng các vị đạo hưu cân nhắc. Nguyệt Thiên bình tĩnh ánh mắt ngưng lại, Quảng Hàn Cung người khác cũng là vẻ mặt khinh biến. Đa tạ đạo hưu nhắc nhở. Ngưng lại, Nguyệt Thiên khẽ cười nói. Sau đó không tiếp tục nhiều lời những này, quách phụng hiếu loại người cáo tử Nguyệt thiền khách khí lưu một hồi, liền đem bọn hắn đưa ra thái âm tinh. Nụ cười biến mất, xoay người trở lại quảng hàn cung. hàng Nga đã trở ở chỗ này. Sư tôn. Nguyệt thiền nhẹ nhàng thi lễ. Hàng Nga theo tiếng, giơ tay để cho người nàng tối lui, không có trước tiên mở miệng. Nguyệt thiền nhưng mà nói, sư tôn, thử vi đại đế người đã đưa đi. Bất quá cái kia quách phụng hiếu nói thật có đạo lý, không biết sư tôn. Hàng Nga lạnh nhạt nói, sư phụ không có hứng thú đi nhúng tay những chuyện kia. Chỉ cần không chọc tới ta Quảng Hàn Cung, theo bọn họ đánh tới. Nguyệt Thiên khẽ gật đầu, ta Quảng Hàn Cung phải không nghi nhúng tay, chỉ cần chúng ta tiếp tục làm bản thân lớn mạnh, duy trì trung lập bất kể là thương đình hay là quần hùng, dễ dàng cũng tuyệt không sẽ trêu chọc chúng ta. Hàng Nga Ngọc Lông mày khẽ nhíu, tiếp tục chiêu thu những người kia, có hay không quá mức phiền phức. Nguyệt Thiên trong lòng nở nụ cười, làm sao không minh bạch chính mình sư tôn ý tứ. phiền phức chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Nàng rõ ràng là muốn nói như vậy có phải hay không quá mức rêu rào, dễ dàng lôi kéo người ta cam thủ. Chỉ là cái kêu kiêu ngạo tính tình, cảm thấy nói gỡ như vậy như là yếu thế, vì lẽ đó liền biến một hồi, cũng đẩy lên phiền phức bên trên. Đã sớm chuẩn bị săn sang nàng, không chút hoang mang nói, sư tôn, cái kia quách phụng hiếu cuối cùng nói, phi thường có lý. Phượng tộc có thể duy trì trung lập, là bởi vì phượng tổ, đồng thời cũng bởi vì các nàng cũng không có chiếm cứ cái gì. Mà ta Quảng Hàn cũng không giống. Chỉ cần thái âm tinh nơi tay, liền nhất định phong động không thôi. Như vậy, chúng ta không muốn dựa vào hướng về một phương, cũng chỉ có thể tăng cường tự thân, khiến người khác không dám tùy tiện trêu chọc vì lẽ đó đệ tử cho rằng, cường thế một ít, hiệu quả càng tốt hơn. Hàng Nga ánh mắt nhất thời nhất định, điểm xuống vầng trán Liên quan đến thái âm tinh, không cần nói cái gì, nàng không thể từ bỏ thái âm tinh. Cũng không muốn cùng người nào liên thủ, quấy vào hồng hoang tình hình rối loạn. Vậy thì tiếp tục tăng cường tự thân đi. Những cái phiền phức tục sự, có thiền nhi các nàng, cũng không có gì. Cho tới thương đỉnh uy hiếp, có quân hùng, không cần lo lắng quá mức. Hai người muốn phân ra thắng bại, dưới cái nhìn của nàng, gần như không làm sao có khả năng. Cho dù có thể, cũng không biết là bao lâu sự tình. Định ra tâm tư, hàng Nga lạnh nhạt nói, thiền nhi, những này liền cũng giao cho ngươi. Nguyệt thiền trên mặt có chút bất đắc dĩ, đáp lại tới. Một bên khác, thử vi điện. Quách phụng hiếu lây tốc độ nhanh nhất mang người trở về hướng về tử vi báo cáo sở hữu hừ thật đúng là rất muốn phương pháp chiếm cứ thái âm tinh cũng muốn trung lỡ tử vi hừ nhẹ trong giọng nói bao hàm không thích cùng kia hừa ý dễ cận phía dưới quách phụng hiếu gật đầu cười nhạt nói quảng hàn cũng nghĩ chỉ sợ sẽ là có quần hùng ở mũi nhọn phía trước mà thương đình cùng quần hùng căn bản phân không ra thắng bại vì lẽ đó không có gì lo sợ cho dù là đối mặt thương đình, bởi vì thái âm tinh tồn tại tự tin thương đình không thể trong thời gian ngắn dễ dàng chắc chắn diệt chính mình vì lẽ đó cảm thấy thương đình sẽ không đối với các nàng động thủ, để tránh khỏi buộc các nàng gia nhập quần hùng trận doanh. Như vậy, các nàng liền lực lượng 10 phần từ chối bên ta. Từ vi gật đầu, Quách Phụng Hiếu nói cũng là hắn trong chốc lát suy nghĩ đến. Nhưng không thể không nói, loại này có chút vô lại suy nghĩ, trong thời gian ngắn hắn cũng không có cái gì địa phương tốt phương pháp đối phó Quảng Hàng Cung. Nói liếc, đạo lý kỳ thực ai cũng minh bạch. Liên hợp kháng thương lượng, đồng thời phòng bị đê điều tam thanh. Đây là thiên hạ chúng cường giả chiều hướng phát triển. Có thể tưởng tượng muốn làm đến chính thức liên thủ, khó càng thêm khó. Hàng Nga cùng Quảng Hàn cung dự định, bọn họ minh bạch rõ rõ ràng ràng. Nhưng thay đổi không đối phương ý chí. Đối phương không biết thương đình nguy hại sao. Tự nhiên biết rõ. Cũng biết cũng chỉ là biết rõ thôi. Suy nghĩ không giống, tình huống bất đồng, cách làm tự nhiên không giống. Hàng Nga làm như thế, hắn cũng không phương pháp. Lại như hắn không thể để cho hạ Thiên, Tổ Long. La hầu chờ quần hùng, thậm chí bao gồm chính hắn, thật bỏ xuống trong lòng đề phòng thành kiến, toàn lực liên thủ đối phó Thương Đình mở hợp dạng. Chấm tư một hồi, Tử Vi nghiêm nghị nói, Quảng Hàn cung nơi đó tuy là làm như thế phương pháp, nhưng cũng tạm thời không thích hợp cùng với la địch, yên lặng xem biến đổi. Chấm tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, Thương Đình sẽ đối với ra tay, để cho trở thành chúng ta minh hiếu. Bậy hạ anh Minh. Quách Phụng Hiếu hơi thi lễ, lộ ra ba phần nhìn thấu tất cả, chấp trưởng càn khôn ý cười Từ vi khẽ lắc đầu, đây chỉ là không có cách nào bên trong phương pháp. Tinh thần thiên ba thế lực lớn xem như thành, hắn xem như cùng quần hùng liên thủ, thương đình không có làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị, là sẽ không đối phó hắn. Cứ như vậy, thương đình có thể đối phó, tất nhiên là chỉ còn dư lại Quảng Hàn Cung. Thời gian sớm muộn mà thôi. Đến lúc đó, chính là bọn họ ra tay, Quảng Hàn Cung dựa vào hướng về bọn họ thời gian. Chỉ bất quá, cái này phương pháp nhìn như được, lại là tuyệt hắn hấp thu Quảng Hàn Cung lớn mạnh tự thân khắp vùng. Thứ hai, chỉ có thể chờ đợi, tướng chủ động quyền cho Thương Đình, đây không phải hắn muốn. Than nhẹ một tiếng, đè xuống những này tâm tư, đưa ánh mắt về phía Tinh Thần Thiên, cái kia tự do ở bà thế lực lớn ở ngoài thế lực khắp nơi. Tinh Thần Thiên rõ dục mê vẩn, Hỗn loạn một mảnh. Mặc dù ở Cửu Minh ra tay về sau, không có hỗn nguyên trong lúc đó giao chiến, nhưng các loại chém giết cũng là liên miên bất tuyệt. Từ vi thế lực quật khởi, Quảng Hàn cung chiêu nạp tứ phương, đại thương bất động như núi, không vui nhưng kiên định thôn phệ địa bàn. Tại đây ba thế lực lớn múa phía dưới, chém giết điên cuồng, Hồng Hoang thế lực khắp nơi phát triển tự thân tình huống, cũng đưa ánh mắt về phía Tinh Thần Thiên. Triều Ca Thành, Nhân Hoàng Điện. Quét mắt qua một cái, cầm trong tay ngọc giản bao gồm tin tức xem xong, đế tân ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhưng biết rõ người khác, liền biết hắn đã rơi vào suy tư. Một lát, kia hứa gần như không thể phát giác ý cười hiện ra lên, vừa nhanh nhanh biến mất, như là xưa nay cũng chưa từng xuất hiện. Ánh mắt cách chuỗi ngọc trên mũ miệng nhìn về phía Tinh Thần Thiên phát ra một vệ khen ngợi. Không sai. 8. Chương 753, mấy trăm năm thời gian. Ánh mắt rời đi, bắc phương minh mông đại địa khắc sâu vào trong mắt. Đại thương đại lượng cao thủ còn đang không ngừng ra tay, thanh lý bắc câu lô châu vô cùng chương khí, điều trị địa mạch, thiên địa linh khí, chỉnh hợp thâm dương cắn khôn. Không tới trăm năm thời gian, những cái chương khí liền đã ít đi hơn nữa, cũng có được đại lượng nhân tộc di chuyển đi qua. Tự đại thương lượng ổn định sau đó, vẫn đang cổ vũ dân gian sinh đẻ. Cho tới bây giờ, thời gian mặc dù ngắn, trung thổ thiên châu nhân tộc cũng đã lật gấp bà không thôi. Cũng chính là cái này nhanh chóng tăng nhanh nhân tộc số lượng, đại lượng di chuyển, làm cho đại thương đi nhanh chóng ổn định đông thắng thần châu cùng nam chiêm bộ châu. Cũng kéo cái này hai châu nhân tộc số lượng tăng cường. Từ mặt khác mà nói, đây cũng là nhân tộc cực lớn ưu thế. Vô luận là vu yêu, hay là long phượng kỳ lân tam tộc, cũng xa xa không thể sánh bằng. Vu, long, phượng, kỳ lân bốn tộc sinh đẻ còn hơn nhân tộc khó. Dưới sự bất đắc dĩ, cùng cái khác chủng tộc kết hợp, sinh ra tạp huyết, nhưng mở rộng tốc độ vẫn kém xa nhân tộc. Yêu tộc số đếm nhìn như to lớn, nhưng tu luyện thành yêu càng khó, hơn nữa trọng yếu nhất là, mặc dù trên danh nghĩa đều là yêu tộc, trên thực tế vạn tâm vạn ý. Xưa nay đều chưa từng có trên dưới một lòng, cho dù là năm đó yêu tộc tối đỉnh phong thời gian cũng là như thế. Nhân tộc ở phương diện này có thể nói là được trời cao chăm sóc. Thiên thiên nhỏ yếu, cũng có thiên thiên nhỏ yếu yêu thế. Số mệnh tương liên dưới Bắc câu lô châu hết thể đều ở đế tân trong đôi mắt hiện ra, hầu như không có cái gì bí mật có thể nói. Một lát, tiên lặng thu hồi, hiện lên một kia thỏa mãn tâm ý. Không tới trăm năm thời gian, có hiệu quả này, đã rất tốt. Lại đã mấy trăm năm thời gian, lấy nhân tộc sinh tồn năng lực, cùng đại thương điều khiển, cũng đủ để chính thức đem Bắc câu lô châu nắm trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, tiên tĩnh cùng cực bên trong cung điện, đế tân miênh ngông bắt ngát vĩ đại thân thể. Tựa hồ có một vệ sụt sôi đắng lên, lại cấp tốc hạ xuống. Một đạo sâu thẳm ánh mắt bắn ra, thẳng hướng về cái kia xa sôi phía tây. Thời gian như cũ, hồng hoang phẳng phất hẳng cổ bất biến, mặc cho thế lực khắp nơi mình tranh ám đoạn, cường đại tự thân. Đế tân thứ 2,358 năm. Mấy cái thời gian trăm năm, đối với hồng hoang mà nói, bất quá chớp mắt trong ngáy mắt. Đối với người tu luyện, tương tự như vậy. Nhưng chính là cái này khu khu mấy cái thời gian trăm năm, hồng hoang các nơi thế lại là sáng tỏ không ít, Hồng hoang nguyên ngông bát ngát. Nếu như đề kỳ chủ thể, từng cái sinh linh ấn tượng sâu nhất, đích thị là cựu thiên thập địa tứ hải bát hoang. Bát hoang chính là địa điểm lưu đày, các đại thế lực cũng không quá để ý. Nếu như không phải là bát hoang trung lưu thả tồn tại cường đại, không thể coi thường. Như ma tộc, Hùng thú nhất tộc, bát hoang kỳ thực tịnh không đủ cùng cựu thiên thập địa tứ hải tịnh sương, cũng thì tương đương với đỉnh cấp động thiên thôi. Phượng tộc bất tử hòa sơn kỳ lân tộc kỳ lân tổ. Nếu so với bát hoang khá hơn một chút, thêm vào bát hoang ẩn nấp hư không, trừ ma hoang ma tộc cùng man hoang hung thú nhất tộc ra, nó sáu hoang cũng không thò đầu ra, còn có một chút năm đó ước định. Vì lẽ đó bát hoang ngược lại là không có cái gì đại tranh đấu. Tứ Hải, Đông Hải lấy càng ngày càng cường thế long tộc dẫn đầu, thế lực khác, tu sĩ, chỉ có thể dựa vào hòn đảo ở trên Đông Hải chiếm cứ một góc. Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải thì là hỗn loạn tương bừng, thế lực khắp nơi minh tranh ám đoạn. Long tộc, ma tộc, hung thú nhất tộc, yêu sư cung các loại thế lực đang dệt, ai cũng không chịu nhường cho. Thập địa bên trong, ngũ đại bộ châu đại thương độc chiếm thứ tư, còn sót lại tây như hạ châu vạn tộc lâm lập, cho dù là thực lực cường hãn Phật giáo, cũng bất tuân một phương, các đại thế lực tựa hồ là lãng quên nơi này, đều không có mạnh mẽ đi tránh cướp. Nhân tộc tổ địa cũng nắm giữ ở đại thương trong tay. Thập địa đứng đầu địa phủ, cũng có thể xương minh giới, Phật giáo, ngũ vương quỷ đế, A-tu-la Thập điện Diêm La các loại tồn tại tranh đấu, càng ngày càng mãnh liệt. Mặt khác tam địa, côn lôn chia ra làm hai thoái hóa vì là động thiên, luân hồi chi địa độc lập thế ngoại, hư vô chi địa từ lâu biến mất không còn tam tích, vì lẽ đó không có đấu tranh. Cựu thiên đứng đầu thiên đỉnh, tứ ngự làm tam mạch, duy trì lấy đại thể bình tĩnh. Tinh thần thiên, ba thế lực lớn to lớn, không có phụ thuộc vào ba thế lực lớn, đã biết hỏi. Nó như tam thanh thiên, hoa hoàng thiên, tây thiên nắm giữ ở lục thánh trong tay, không cần nhiều lời. Cuối cùng hai ngày, một tử tiêu thiên, một thiên ngoại thiên, tử tiêu thiên chính là hồng quân tử tiêu cung chỗ. Thiên ngoại thiên truyền lưu đã lâu, nhưng cùng hư vô chi địa một dạng, đã sớm biến mất không còn tâm hơi. Cửu thiên thập địa tứ hải bát hoang, đại cục đã là như thế. Trừ cái này cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, chính là 36 động thiên, 72 phúc địa, các đại thiên thế giới các loại địa phương tranh đấu. Những chỗ này tranh đấu kịch liệt, không hề yếu thậm chí bởi vì không bằng cửu thiên thập địa tứ hải như vậy chuyện rất quan trọng liên lụy rất nhiều ai cũng không chịu nhường cho lại không dám sàng bậy, vì lẽ đó những chỗ này tranh đấu càng thêm kịch liệt chém giết dị thường khốc liệt Chuẩn thánh cao đẳng thực lực cường giả tại đây mấy trăm năm vẫn lạc mười dư vị hơn nữa là bởi vì tranh cướp những chỗ này trình độ kịch liệt có thể thấy được chút ít ngược lại là huân nguyên tầng thứ thương đình yên tĩnh cũng dẫn đến thiên hạ huân nguyên cường giả toàn bộ yên tĩnh không có chính thức ra tay mới nhìn Loại này tình huống so trước đó rất tốt biết rõ bao nhiêu Nhưng ở chính thức người sáng mắt trong lòng Loại này tình huống so trước đó Cái kia thương đình uy áp thiên hạ Hôn nguyên cường giả liên tiếp vẫn là khủng bố Tình huống không chút nào yếu bớt Hiện tại bình tĩnh, chẳng qua là mặt ngoài mà thôi Càng bình tĩnh, bình tĩnh bên dưới mạch nước ngầm lại Càng phát sôi trào mãnh liệt, doa người tâm hồn Một khi bạo phát Xem càng đấu, càng thanh, lại càng không thể bình tĩnh Chiêu ca thành 18 tháng 6, Nhân Hoàng điện. Phảng phất hàng cổ bất biến đế tân vẻ mặt nhẹ nhàng động đậy, nhìn về phía ngự án phía trước. Sau một khắc, một đạo hào quang màu vàng sẫm lướt qua, nội liệm vẫn như cũ vĩ đại thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt trên mơ hồ mang theo vui sướng tâm ý. Đế Tân thấy chi, khóe miệng hơi câu, cũng xuất hiện một vẻ ý cười. Xem ra bệ hạ đã biết. Hiên viên mở miệng cười nói, chính là mới vừa rồi từ Bắc Câu Lô Châu tới rồi hiên viên. Có cảm giác biết rõ. Đế Tân mang theo ý cười nói, hiên viên trịnh trọng gật đầu, phấn chấn nói: Bắc câu lô châu đã triệt để bình thường trở lại, nồng độ linh khí cũng đã đạt, còn lại 4 châu 8 thành, đợi một thời gian, liền có thể cùng với ngang hàng. Đế tân một chút gật đầu, nghiêm mặt nói, khổ cực. Mấy trăm năm phí hết tâm huyết, cuối cùng rồi sẽ bắc câu lô châu cái kia nhất tuyệt, triệt để biến thành thích hợp nhân tộc sinh tồn địa phương. Đây cũng không phải là nói một chút liền có thể làm được, dù cho đối với hôn nguyên mà nói, cũng là cự đại vấn đề khó. Mấy trăm năm thời gian liền làm đến. Có thể tưởng tượng hiên viên bọn họ trả giá, ba chữ này bọn họ tuyệt đối chịu đựng được lên. Hiên viên hạ đầu xuống, trái lại bình tĩnh lại, nên. Đế tân vẻ mặt bất biến, hiểu ngầm cũng không ở phương diện này nhiều lời, thanh âm hơi trầm xuống, tiếp tục duy trì bất biến. Minh Bạch! Hiên viên ngưng trọng nói. Tuy nhiên đã đem bắc câu lô châu chỉnh lý tốt, nhưng ở bề ngoài là muốn tiếp tục nữa. Chỉ có như vậy, để tứ phương quần hùng nhìn thấy đại thương vẫn bị bắc câu lô châu ngăn cản tinh lực. Mới có thể làm cho bọn họ bung lỏng một chút cảnh giác Vậy bước kế tiếp Ngưng lại, hiên viên tiếp tục mở miệng hỏi Dựa theo kế hoạch tiến hành Đế tân lạnh nhạt nói Hiên viên ánh mắt ngưng tụ, gật đầu mạnh một cái Vậy ta hãy đi về trước Vô thanh vô tức, hiên viên rời đi Đế tân trầm ngâm chốc lát Lánh đạm âm thanh vang lên, đi thôi Sau một khắc, tại phía xa minh giới bên trong Một tòa nhìn qua phổ phổ thông thông bên trong dãy núi Thân ở nhất sân động Trên người mặc cẩn dấu áo bào màu xanh, cổ hủ vẻ mặt đống nhiên nghiêm nghị, đứng dậy cung kính thi lễ, "Thần tuân chỉ." Chờ đợi hai tức, thấy lại không động tĩnh về sau, Thu lễ, bình thường trên gương mặt bình tĩnh như trên nước, chỉ có hai tròng mắt không dễ dàng phát giác có rút lại chút. Chầm tư mười mấy tức, vô số tâm tư vận chuyển, đã sớm muốn không ngừng trăm ngàn lần kế hoạch lại một lần nữa chạy xuôi mà qua. Không hề dị thường đất nháy dưới mắt, lạnh nhạt nói, "Truyền lệnh âm cây, bắt đầu đi." "Vâng." Bên ngoài sơn động Lạnh lùng theo tiếng vang lên. Lập tức, cổ hủ bước không chút hoang mang bước chân đi ra ngoài. Ở ngoài động dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cao khoảng không, bên ngoài sơn động cùng trong hang núi kỳ thực không có khác nhau lớn gì, tương tự mang theo minh giới u ám. Nhưng ở cổ hủ trong đôi mắt, nhưng dường như nẻ qua một vẹn cực kỳ óng ánh sáng ngời qua mang. Hơn 100 năm ẩn nút bố cục, rốt cục, phải kết thúc. Sau 3 tháng, minh giới Phật giáo lãnh địa một bên duyên chỗ, một cái nhìn qua cũng không nhiều chuyện lớn phát sinh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 Nhân hoàng khách khí, tiếp dẫn lạnh nhạt mở miệng, đối Đế Tân không đứng dậy đón lấy cử động, cũng cũng không thèm để ý. Đế Tân nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp trầm ổn nói, làm phiền hai vị thánh nhân đến Triều Ta Ca, lại là có một chuyện thương lượng. Nhân hoàng người nói. Chuẩn đề mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, một bộ hiển nhiên trước đó liền đoán được rất nhiều dáng vẻ. Đế Tân lơ đễnh, đến lúc này, tiếp dẫn chuẩn đề nếu là đoán không được cái gì, đây cũng là uổng là thánh nhân. Thay đổi tuyến đường vì Phật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 Bậy hạ, mấy đạo thân ảnh từ một bên tiền điện đi vào đại điện, hướng đế tân thi lễ. Tiện tay vung hạ ra hiệu không cần đa lễ, đế tân mở miệng nói, các ngươi thấy thế nào? Bậy hạ, cho đến trước mắt hết thể cùng kế hoạch không khác, Phật môn hai thánh nhìn như cường đại, kỳ thực tĩnh quan phong vân điều kiện tiên quyết, đã xâm nhập vũng bùn mà không thể động đậy, minh giới chính là nó tốt nhất đừng ra. Ta đại thương bây giờ cũng không tốt đối tây như hạ châu động thủ, song vương vừa vặn lẫn nhau hỗ trợ. Lấy Phật môn thực lực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 Nghĩ đơn giản như vậy liền lấy đi một biển, cũng là không thể nào. Vâng đến Rồng, Thanh Long đáp ứng, tuy vẫn không cam tâm, nhưng đại cục làm trạo. Để ta tự mình đi một chuyến Bắc Hải, mau chóng định ra Bắc Hải mọi việc. đến Rồng trầm ngâm một chút nói. Có thể. Tổ Long trực tiếp đồng ý, lại nói, Tây Nhu Hạ Châu sự tình cũng nhất định không thể bông xuống. Thanh Long, ngươi tự mình phụ trách. Vâng, Phù Hoàng. Thanh Long có chút thi lễ một cái. Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải.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 trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Đế tân đôi mắt nhất chuyển, rơi vào thường nga trên thân, dị thường lăng lệ bá đạo, đợi cô tâm nghiệm cùng một chỗ, chính là cái này hồng hoang cản khôn biến rời thời điểm, tiểu thiên thập địa, tứ hải bất hoang, thuận câu người sinh, nghịch câu người chết, không người có thể trốn. Thường nga trong lòng run lên, một cỗ dùng mình, phảng phất đứng trước trời đất sụp đổ cảm giác tự nhiên sinh ra. Từ nàng thành đạo đến nay, đã lâu có loại kia khẩn trương, sợ hãi cảm giác, bởi vì nàng biết.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 Thái âm tinh ẩn cực kỳ thâm ảo, là trưởng không thái âm tinh chìa khóa, nếu như không có thường Nga tự mình cho ra, những người khác không có khả năng có được, cũng lĩnh hội không được. Cái này sợi thái âm tinh ẩn không phải đế tân cầm thường Nga cho điều thuyền, mà là hắn nhìn thường Nga cho điều thuyền kia sợi thái âm tinh ẩn về sau, tìm hiểu ra đến. Đây là hắn có được đông đảo tinh thần thiền, tăng thêm tự thân gần như thiên đạo cảnh thực lực cảnh giới, cùng vạn thiên hư giới, mới lĩnh hội mà ra, có thể nghĩ biết cái này thái âm tinh khó được.